Thẩm dụ phi lời nói mới nói xong, đột nhiên phát hiện giản vân trên mặt hiện lên một mạt mất tự nhiên biểu tình. Thẩm dụ phi cũng không biết vì cái gì, đột nhiên thực để ý giản vân cái kia kỳ quái biểu tình. Lời nói, hoàn toàn không có trải qua đại não, trực tiếp liền xông ra, như thế nào? Chẳng lẽ có cái gì không đúng? Ân, kỳ thật nhà ta chủ tử chỉ là hy vọng không bị Lý Cô Nương nhìn ra tới, hắn cùng ngươi luận bàn qua. Giản vân cân nhắc một phen, lựa một chút. Lúc này, mới nói ra một ít không quá kích thích thẩm dụ phi nói, thẩm dụ phi ngẩn ngơ, ngay sau đó bất đắc dĩ cười khổ ra tiếng, trịnh dục thịnh người này, thật là quá có tâm cơ, bất quá tính, trận này luận bàn, ta là mong thật lâu, tuy nói cuối cùng là hắn thảm bại, nhưng là hắn vẫn là thật cao hứng, ân, ngươi cao hứng liền hảo, giản vân chân thành chúc mừng, chỉ là hắn đáy mắt chỗ sâu trong có một chút tiểu đồng tình, Như vậy rồi dám cảm xúc tự nhiên là không có bị thẩm dụ phi. Bỏ qua, một cái cá chép lộn mình, trực tiếp nhảy dựng lên. Ngươi có phải hay không có cái gì không nói cho ta? Thẩm dụ phi nhưng không nghĩ bị chẳng hay biết gì. Giản vân đồng tình nhìn thẩm dụ phi, nói, kỳ thật, đôi khi, không biết sự tình chân tướng, vẫn là tương đối hạnh phúc. Nhưng là, ngươi vẫn là tưởng nói cho ta không phải sao? Thẩm dụ phi lập tức bắt được vấn đề mẫu chốt hắn lại không ngốt, như thế nào sẽ nhìn không ra tới giản vân rồi rắm đâu, ân, ta cảm thấy mọi người đều là võ tướng, vẫn là nhắc nhở ngươi một chút tương đối hảo giản vân thành khẩn nói, rốt cuộc ngươi nếu là thật sự đã xảy ra chuyện ta gánh vác trách nhiệm liền trọng võ tướng liền nhiều như vậy thiếu một cái nói, an bài ở trên người hắn sự tình liền nhiều như thế ngay thẳng lý do làm thẩm dụ phi nắm tay ngứa cánh tay dài ruỗi ra Khoanh lại giản vân cổ, ta nói, giản vân, ta là đánh không lại trịnh Dục thịnh, cũng không đại biểu ta đánh không lại ngươi. Đi! Cái loại này lý do ở trong lòng biết không thì tốt rồi, làm gì muốn nói ra tới, tìm tâu có phải hay không? Giản vân than nhẹ một tiếng, trên tay dùng một cái xảo kính, nhanh chóng tránh thoát thẩm dụ phi đối hắn gông cùng siềng xích, ngươi hiện tại bị thương. Giản vân ý tứ nhiều rõ ràng A Thẩm dụ phi hiện tại không phải đối thủ của hắn Hai cái đánh một cái thực tự hào sao Thẩm dụ phi cắn răng Còn chơi lên xe luân chiến Giản vân lắc đầu Thành khẩn, nói Xa Luân chiến là một đám thực lực không bằng đối phương Người thay phiên giao chiến Ngươi nói khụ, ta bất quá chính là nhặt cái tiện nghi Nhiều lắm xem như thắng chi không võ Thẩm dụ phi Như vậy không biết xấu hổ nói Có thể hay không cũng đừng ra bên ngoài nói ta chính là nghĩ đến nhắc nhở ngươi một tiếng, về sau cùng Lý Cô Nương ở bên nhau lui tới thời điểm, không cần quá mức thân cật. Giản Vân ho khan một tiếng, làm bộ không có nhìn đến thẩm dụ phi, muôn màu, muôn vẻ, mặt bộ biến hóa. Đương nhiên, nhà ta chủ tử cũng tin tưởng Lý Cô Nương cùng ngươi không có gì, nhưng là, đôi khi ngươi cũng biết, người này sẽ khống chế không được chính mình, đúng không? Giản Vân này không đầu không đuôi nói, đem thẩm dụ phi cấp nói ngốc. Cân nhắc nửa ngày, thẩm dụ phi không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn nhìn Giản Vân. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái tương đương không thể tưởng tượng đáp án. Đúng là bởi vì cái này đáp án quá mức vớ vẩn. Hắn như thế nào cũng vô pháp tin tưởng. Chỉ tiếng, Giản Vân kiên định lại trầm trọng gật đầu, không tiếng động trả lời thẩm dụ phi ý tưởng. Thẩm dụ phi gái đầu, không phải đâu. Trịnh Dục thịnh cũng quá không biết xấu hổ đi. Ơn, Giản Vân gật đầu. Giữ gìn nhà mình chủ tử thanh danh, không sai, nhà hắn chủ tử chính là như vậy không biết xấu hổ. Hắn tới luận bàn là bởi vì ngày hôm qua ta cùng Hương Vân diễn kia chàng diễn, liền bởi vì ta biểu hiện ra ngoài ta mê luyến Hương Vân, đi. Lửa gạt lâm Nhã nghiên cùng lâm Nhã dư, cho nên, trịnh Dục thịnh ra hỏa kia liền ghen tị. Sau đó hôm nay liền chạy tới cùng ta luận bàn không đúng, là nương luận bàn danh nghĩa tới tấu ta một đốn. Thẩm dụ phi nghĩ như thế nào như thế nào đều cảm thấy vớ vẩn. Hắn chính là sùng bái trịnh dục thịnh rất nhiều năm A Trịnh dục thịnh hình tượng vẫn luôn ở hắn trong lòng là thật phần quang huy. Hiện tại như thế nào có anh sụp dấu hiệu đâu. Không sai. Giản vân đồng tình. Nhìn thẩm dụ phi, hắn đến bây giờ mới hiểu được lại đây sao. Thẩm dụ phi, mất công hắn vừa rồi còn cao hứng như vậy. Thật vất vả trịnh dục thịnh chịu mang theo người lại đây cùng người của hắn luận bàn. Thậm chí Trịnh Dục Thịnh còn tự mình kết cục chỉ điểm hắn. Nha, đây là cái gì chỉ điểm? Hoàn toàn chính là quan báo tư thủ sao. Hắn liền nói đâu, Trịnh Dục Thịnh như thế nào đột nhiên lòng tốt như vậy. Lúc trước hắn ma Trịnh Dục Thịnh ma không biết bao lâu, đều không có. Nói động Trịnh Dục Thịnh tới cùng hắn luận bàn. Ngày hôm qua hắn cùng Hương Vân mới diễn một tuần kịch. Hôm nay Trịnh Dục Thịnh liền chính mình mang theo người lại đây Trịnh Dục Thịnh hắn được chưa? Này cũng thật quá đáng đi. Giản Vân vô vô thẩm dụ phi bả vai, đem hắn tràn đầy đồng tình, tất cả đều hóa ở động tác. Bị chụp thẩm dụ phi một trận vô ngữ, đột nhiên cảm thấy chính mình như thế nào như vậy đáng thương đâu. Nhà ngươi chủ tử như vậy rồi chá, Hương Vân biết không? Thẩm dụ phi hỏi xong câu này lúc sau, căn bản là không cần Giản Vân trả lời, chính mình liền đáp thượng, nàng biết. Bởi vì kia nha đầu so trịnh rục thịnh còn muốn vô sỉ. Ta có thể nói bọn họ hai cái thật là trời đất tạo nên một đôi sao. Thẩm dụ phi nói đổi lấy giản vân tán đồng, ta vẫn luôn đều như vậy cảm thấy. Đột nhiên, hai người có đồng bệnh tương liên cảm giác, yên lặng nhìn chăm chú đối phương. Sau đó, thẩm dụ phi một chân liền đạp qua đi, ngươi cũng không phải. Cái gì thứ tốt? Lại đây nói cho hắn trịnh dục thịnh chân thật mục đích, còn còn không phải là phòng ngừa hắn làm sự tình gì. Làm trịnh Dục thịnh ghen sao? Trịnh Dục thịnh ăn một lần giấm, Hắn không hảo quá, Cho rằng giản vân liền hảo quá sao? Trịnh Dục thịnh khẳng định là sẽ không đi tìm hương vân, Có thể tìm chính là hắn, Chẳng qua, hương vân cùng hắn là bạn tốt, Trịnh Dục thịnh xuống tay khẳng định phải có đúng mực, Như vậy dư lại, oán khí, Liền phải tìm những người khác. Tới phát tiết, Tỷ như nói, Gia tăng giản vân bọn họ huấn luyện, Ta không phải nhắc nhở ngươi một chút, Đỡ phải ngươi không có việc gì dù sao cũng phải đến nhà ta chủ tử luận bàn chiếu cố sao. Giản vân cười ha hả trật lè thân, tránh đi thẩm dụ phi công kích. Như vậy chiếu cố, ta còn là thực hưởng thụ. Thẩm dụ phi cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi có thể bị trịnh rục thịnh như vậy dạy ra tới. Kia chính là đang ở phúc chung, bên ngoài không biết có bao nhiêu người hâm mộ. Các ngươi đâu? Không phải thẩm dụ phi, mọi người đều là đồng liêu, không cần như vậy tàn nhẫn đi. Giản vân trên mặt tươi cười đều suy sụp xuống dưới. Bị nhà hắn chủ tử giáo là được lợi vô cùng. Nhưng là, tổng bị giáo đổi ai đều chịu không nổi a Qua thống khổ. Làm ngươi vui sướng khi người gặp họ. Hừ. Thẩm dụ phi hừ một tiếng. Xoay người liền đi. Xem xong hắn chê cười. Giản vân còn tưởng toàn thân mà lui. Không có cửa đâu. Hắn nhưng thật ra thích cùng trịnh dục Thịnh không có việc gì luận bàn luận bàn. Này đối hắn đề cao chính là có trợ giúp nhưng là Tê Thẩm dụ phi đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, làm hắn trước đem trên người thương dưỡng hảo lại tìm cơ hội cùng Trịnh Dục Thịnh luận bàn a. Cái này Trịnh Dục Thịnh xuống tay quá độc ác, mất công hắn còn đương Trịnh Dục Thịnh là người tốt, cái kia lấy việc công làm việc tư bình dấm chua, vô sỉ. Cùng Thẩm dụ phi hữu hảo luận bàn xong Trịnh Dục Thịnh, thần thanh khí sảng đi tìm Lý Hương Vân, có người thượng câu. Như vậy tin tức tốt đương nhiên muốn cùng Hương Vân cùng nhau chia sẻ tới rồi Lý Hương Vân trong nhà Trịnh Dục Thịnh đem Nguyễn Húc sự tình nói một chút sau đó cười tổng kết hiện tại còn không thể thập phần xác định nhưng là đã có 8 phần năm chắc Nguyễn Húc cùng thái hậu thượng câu thật là rất nhanh à Lý Hương Vân cảm thán nàng còn tưởng rằng yêu cầu lại qua một thời gian đâu không nghĩ tới Lâm Nhã Dư cũng hảo Nguyễn Húc bọn họ cũng thế đều là thiếu kiên nhẫn Vẫn là hương vân kế hoạch hảo. Trịnh Dục thịnh không chút nào bùn xỉn tán dương. Hương vân thông minh nhất. Lý hương vân phụt một tiếng liền cười. Đối với người nào đó mù quáng khen ngợi. Nàng chính là một chút đều sẽ không đắc trí. Nếu là không có các ngươi người phối hợp. Sao có thể như vậy thuận lợi? Nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Nàng chỉ là đối nào đó sự tình có nắm chắc. Cho nên mới sẽ làm ra cái này thuận thế mà làm kế. Hoạch tới. Đến nỗi phối hợp. Kia nhưng tất cả đều muốn dựa hoàng thượng Cùng trịnh Dục thịnh bọn họ Nàng bên này chính là không có người Liền tính là có người Nàng cũng không có nắm Chắc là có như vậy đáng tin kệ Sẽ không tiết lộ tin tức người Nhà ta tức phụ nhi là thông minh nhất Trịnh Dục thịnh mới mặc kệ vài thứ kia Sở hữu công lao đều là hăn tức phụ nhi Nhà hắn tức phụ nhi chính là đệ nhất Lý Hương Vân buồn cười rỗi tay Điểm điểm trịnh Dục thịnh cái chán Người à Như thế nào như vậy Ấu Chi đâu? Giản Vân ở nhà ở bên ngoài đi qua, yên lặng ở trong lòng chửi thầm. Đó là Lý Cô Nương không có nhìn đến nhà hắn chủ tử càng Ấu Chi một mặt. Vừa mới từ thẩm dụ phi quân doanh trở về, Ấu Chi đem người cấp tấu một đốn, còn đánh luận bàn danh nghĩa, làm không hiểu rõ thẩm dụ phi kích động không thôi. Đương nhiên, không biết thời điểm là hưng phấn kích động, biết lúc sau phòng trừng chính là bi phấn kích động đi. Dù sao đều là kích khác biệt cũng không phải qua lớn. Cái này hảo à, có thái hậu bọn họ đi điều tra, thái tử liền không cần phiền toái đi điều tra lâm nhá nghiên lai lịch. Lý Hương Vân cười ha hả một tay chi má, ngón tay nhẹ nhàng thủ săn chính mình gương mặt. Lúc này thái tử chính là tỉnh đại sự, dùng ít sức lại tiết kiệm tiền. Thái tử chính là cùng nàng nói qua, hắn phái người đi mấy cái có thể là lâm nhá nghiên quê quán địa phương đi điều tra nặng. Thái hậu cùng Nguyễn húc lại, Không phải ngốc tử, ở điều tra Lâm Nhã Nghiên có phải hay không công chúa sự tình thượng, hẳn là sẽ thực cẩn thận đi. Thế nào cũng nên đi trường bình thôn nhìn xem đi. Đến lúc đó, theo điều tra đi xuống, như thế nào cũng có thể đem Lâm Nhá Nghiên gốc gác cấp điều tra ra tới. Cái này hảo. Trước kia thái tử điều tra thời điểm muốn bí mật tiến hành, sợ thái hậu bọn họ phát hiện. Hiện giờ là thái hậu cùng Nguyễn Húc điều tra, thái tử bọn họ chỉ cần làm bộ không biết liền thành. Thật là phương tiện A, Thái hậu bọn họ thật đúng là giúp đại ân. Lý Hương Vân nói xong, ngẳng đầu vừa thấy trịnh Dục thịnh, lại phát hiện, hắn thế nhưng ở xuất thần. Ngươi làm sao vậy? Lý Hương Vân ruôi tay, ở trịnh Dục thịnh trước mặt cua cua, làm hắn hoàn hồn, là có chuyện gì sao? Có thể làm trịnh Dục thịnh phát ngốc xuất thần, cùng nàng nói chuyện thời điểm đều thất thần. Này, sự tình không nhỏ A. Sẽ sáng lên, trịnh Dục thịnh này không đầu không đuôi nói, làm. Lý Hương Vân không nghe hiểu, ân. Trịnh Dục thịnh trực tiếp dối tay, bắt được ở hắn trước mắt đong đưa tay nhỏ, mang theo vết chai mỏng ngón tay nắm kia mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng xoa một chút nàng đầu ngón tay, nơi này sẽ sáng lên, sáng lên. Lý Hương Vân khó hiểu nhìn trịnh Dục thịnh, nàng như thế nào không biết chính mình có như vậy cái đặc dị công năng. Vừa rồi ánh mặt trời rơi xuống, sáng long lanh đẹp. Trịnh rục thịnh nhẹ nhàng nhéo một chút Lý Hương. Vân mượt mà đầu ngón tay, mềm mại, niết một chút đều như vậy thoải mái, thật là luyến tiếc buông tay. Lý Hương vân suy nghĩ một chút, lúc này mới tính hiểu được trịnh Dục thịnh nói, gương mặt mạc danh có điểm nóng lên. Ngươi ra hỏa này, nàng đây là bị đùa dỡn sao? Hảo đi, nàng câu này hỏi chuyện căn bản chính là dư thừa, đáp án tự nhiên là khẳng định. Trịnh Dục thịnh nhìn trước mặt gương mặt nhiễm một tầng nhàn nhạt ứng đỏ nhân nhi. Cười đến đôi mắt đều cong lên cả Người Nhu hỏa đến hình như là ngày xuân gió âm giống nhau, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, liền ở tới hương vân nơi này phía trước ngoan tấu thẩm dụ Phi một đốn Nga, không là luận bản một chút. đẹp. Trịnh Dục Thịnh nghiêm túc nói vừaa rồi Hương Vân một tay chi má thời điểm, ngón tay nhẹ nhàng vũ động, kia ánh mặt trời rừng ở nàng đầu ngón tay thượng, phiếm nhàng nhạt, nhạt vầng sáng, phấn đô đô lòng bàn tay, trơn bóng móng tay, chiếc xà da nhuộn nhuộn quang, làm hắn cầm lòng. Không đầu choáng váng ở trong đó, Lý Hương Vân dùng cười khe tới che giấu chính mình ngượng ngùng, nói chính sự đâu, ngươi chuyên tâm một chút. Ấn, nói chính sự đâu, ngươi chuyên tâm một chút. Trịnh Dục thịnh gật đầu, nhèo nhèo Lý Hương Vân ngón tay, cảm thụ được kia tinh tế xúc cảm, vốn là chầm thấp tiếng nói nhiễm hoặc nhân khàn khàn. Đằng mà một chút, cái này Lý Hương Vân không riêng gì gương mặt nóng lên. Cổ lộ tai soát một chút, liền cùng thiêu cháy dường như, năng, đến không được. Ngươi, ngươi, ngươi, Lý Hương Vân xấu hổ đến cũng không biết nói cái gì mới hảo. Cố tình nào đó ra hỏa thế nhưng cực kỳ vô tội nhìn nàng, ước dầm dề đen kịt hai trọng mắt hình như là kia nhất trung thành đại hình khuyển dường như, như vậy tín niệm lại đơn thuần. Xem đến Lý Hương Vân là một chút tính tình đều phát không ra. Người này người này chính là nặng, khắc tinh, A à... Lý Hương Vân có điểm đau đầu, tim đập mau đến không được, nho nhỏ ngượng ngùng bọc, nồng đậm so với mật còn ngọt hơn dòng nước ấm, ở trong tim chảy suối. Trịnh Dục thịnh cười, cúi đầu, ở hắn trầm mê không thôi đầu ngón tay thượng khẽ cắn một cái miệng nhỏ, lúc này mới nói, ta đã an bài người tốt, chờ đến Nguyễn Húc hoặc là Thái Hậu người tới nơi đó lúc sau, sẽ dẫn đường bọn họ điều tra lâm nhá nghiên lai lịch, vốn dĩ. Đầu ngón tay bị cắn lúc sau chuyển đến lay động tiếng lòng tê dại làm Lý Hương Vân có chút trong lòng phát run, nhưng là vừa nghe đến trình. Dục thịnh nói đến chính sự, nàng lực chú ý tất cả đều bị dẫn qua đi. Ngươi động tác rất nhanh a Lý Hương Vân tán dương. Nếu không nói đại tinh lệ vương bị người chuyển đến lợi hại như vậy đâu. Xem ra những cái đó nói lệ vương nhiều lợi hại người một chút đều không có khoa trương A Hắn làm việc chính là lợi hại. Chuyện của ngươi. Ta như thế nào có thể không mau? Trịnh Dục thịnh mỉm cười hỏi, vốn là yêu nghiệt diện mạo, lúc này hơn nữa kia thâm tình chân thành đôi mắt. Lý! Hương Vân tỏ vẻ nàng trái tim có điểm không tốt lắm, nhảy lên quá kịch liệt, hoảng hốt. Người này, hảo hảo nói chuyện sẽ không sao. Nói hai câu liền liêu, nói hai câu liền liêu, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Khụ! Lý Hương Vân ho khan một tiếng, áp xuống đáy lòng khác thường cảm xúc, hung tợ Hoành Trịnh Dục Thịnh liếc mắt một cái. Đương nhiên, nàng cho rằng chính mình này liếc mắt một cái là rất có uy hiếp, lại không biết kia liếm giễu ánh mắt, liền cùng kia tiểu nãi miêu thịt mún mút móng vuốt nhỏ dường như, ở Trịnh Dục Thịnh đầu quả tim nhẹ nhàng bắt một phen, làm hắn trong lòng thẳng ngứa. Trịnh Dục Thịnh ở trong lòng than nhẹ một tiếng, tương đương vật đắc dĩ. Hương Vân còn cảnh cáo hắn, chẳng lẽ nàng không biết, nàng luôn là ở Liêu hắn sao? Ta nhân tài mới vừa an bài đi ra ngoài, chờ đến Nguyễn Húc hoặc là Thái Hậu người điều tra đến trường bình thôn thời điểm, cũng vừa lúc đuổi kỳ, sẽ không chậm chế sự. Trịnh Dục Thịnh bổ sung thuyết minh một chút, lại không nói chuyện chuyện khác, hắn phát hiện chính mình định lực có điểm không đủ dùng. ân Lý Hương Vân gật gật đầu, nhìn Trịnh Dục Thịnh, hỏi buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Lạnh mặt Trịnh Dục Thịnh mở miệng, nhiều phóng cay, như vậy nhiệt thiên, Hắn hiện tại chính là yêu này một ngủ. nơi nào làm gì đó đều không bằng Hương Vân làm ăn ngon. Như vậy nhiệt thời tiết, vẫn là nổi tiếng Vân làm này có tư có vị đồ ăn mới thoải mái một ít. Trước kia bình thường đồ ăn, hắn hiện tại thật là có thể không ăn thì không ăn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không điên rồi làm Hương Vân đốn đốn nấu cơm. Hương Vân không dưới bếp thời điểm, hắn liền ăn món kho, còn có Hương Vân cho hắn làm tương, xứng với màn thầu cơm mì sợi, cũng là ăn rất ngon. Hảo, Lý Hương Vân cười nói, ngươi ngồi, ta đi phòng bếp, một lát liền hảo, ta cũng đi, trịnh Dục thịnh đi theo đứng dậy, hắn mới không nghĩ cùng Hương Vân tách ra đâu, đi phòng, bếp còn có thể cùng Hương Vân nhiều lời nói chuyện, liền tính là không nói lời nào, nhìn xem nàng, hắn cũng vui vẻ, ở trong phòng bếp, Lý Hương Vân vội vàng thời điểm, động tác dừng một chút, trịnh Dục thịnh kỳ quái hỏi, làm sao vậy, tưởng tiểu ra hỏa, Lý Hương Vân cười cười nói, tư thần cùng hắn ca ca đi nơi khác, cũng không biết thế nào. Như vậy nhiệt thiên, không biết tiểu gia hỏa kia ăn không ăn ngon. Úc tư hạo sẽ không ủy khuất hắn. Trịnh Dục thịnh nói, nói. Nữa, Úc tư hạo chính là đi ra ngoài vì bệ hạ làm việc, bệ hạ cũng bạc đãi không được hắn. Ân, Lý Hương Vân gật đầu, ta chính là lo lắng tư thần, hắn tuổi tác như vậy tiểu. Nói xong, Lý Hương Vân chính mình cũng cười. Bất quá tiểu gia hỏa sớm tuệ, nhiều một ít rèn luyện, đối hắn cũng là tốt. Ở cổ đại thời điểm, trưởng thành điều kiện càng thêm khắc nghiệt A Cũng may vấn thiên các nơi nào đều có, tiểu gia hỏa nhưng thật ra có thể mua được ăn. Lý Hương Vân như vậy, tưởng tượng cũng thoáng yên lòng. Trịnh Dục thịnh hơi hơi nhíu mày, hắn thật sự không tưởng cùng cái kia nhóc con nhi ghen. Nhưng là, ai có thể nói cho hắn, vì cái gì Hương Vân muốn nhớ thương nam nhân khác, buồn bực. Cũng may theo sau lạnh mặt cứu lại trịnh Dục thịnh bị thương tâm linh, một bữa cơm ăn xong, hắn lại tâm tình tăng vọt lên, cùng Lý Hương Vân lại hàn huyên trong chốc lát thiên lúc sau, lúc này mới rời đi, trở lại chính mình trong phủ, chủ tử, Lý Cô Nương Phủ. Trung quanh lại một ít người nhìn chầm chằm những người đó là giản vân tiến trong phủ liền cùng nhà hắn chủ tử bẩm báo, Hoàng thượng người, trịnh Dục thịnh một chút đều không ngoài ý muốn. Thậm chí căn bản là không cần giảng Vân tới điều tra, nói thẳng nói. Ai? Giản Vân kinh ngạc nhìn nhà hắn chủ tử. Hắn là hai ngày này mới phát hiện Lý Cô Nương Phủ Ngoại có người nhìn chầm chầm. Vừa mới điều tra ra kết quả, này liền tới bẩm báo nhà hắn chủ tử. Không thành tưởng, nhà! Hắn chủ tử thế nhưng đã sớm biết. Chủ tử là thuộc hạ làm việc bất lợi. Giản Vân trầm giọng hành lễ nói. Hắn đi theo chủ tử bên người thời gian dài như vậy. Thế nhưng phản ứng còn như vậy chậm, thật là không nên, không cần chủ tử nói, chính hắn liền sẽ đi lánh phạt thêm huấn. Ân, thêm huấn, trịnh Dục thịnh mở miệng nói, không cần giản vân nói cái gì hắn đều biết giản vân là nghĩ như thế nào, lánh phạt liền không cần, những người đó đối hương vân không có ác ý. Nhưng, là, này cũng không phải ngươi phát hiện không đến lý do, trịnh Dục thịnh của mắng, là, giản vân thụ giáo hành lễ. Nhà hắn chủ tử đối hắn răn dạy, hắn tự nhiên là thành tâm nhận sai. Lần này là chuyện này không có nhận thấy được, lần sau nếu là chuyện khác đâu. Lần này may mắn, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lần sau nếu là lầm đại sự đâu. Đây là hắn sai. Hắn cũng biết, chủ tử đây là vì hắn hảo. Đừng nhìn nhà hắn chủ tử không đứng đắn lên thời điểm, thật không đứng. Đắn, nhưng là, nên làm cái gì thời điểm, vẫn là thực nghiêm túc, nói cách khác. Cũng sẽ không làm cho bọn họ đều vui lòng phục tùng đi theo chủ tử. Chủ tử, ngài là như thế nào biết đó là bệ hạ người. Giản vân khiêm tốn thỉnh giáo. Chủ tử bản linh, không cần phải nói, bọn họ đều là chịu phục. Hơn nữa, bọn họ như thế nào đuổi theo đều đuổi theo không thượng. Đây là bọn họ yêu cầu thời gian dài học tập cùng nỗ lực. Bọn họ ra chủ tử chính là bọn họ đi tới mục tiêu. Trịnh dục. Thịnh sở sở chính mình cầm, hứ một tiếng. Mỗi lần nhìn chầm chầm ta khi nào từ hương vân trong phủ rời đi Như vậy dụng tâm hiểm ác Cũng cũng chỉ có trong hoàng cung mặt vị kia Giản vân nhất thời không có phản ứng đi lên A Hắn chính là sợ ta ở hương vân trong phủ ngủ lại Ta là hạ người như vậy sao Trịnh dục thịnh hỏi giản vân Giản vân quán tính thiếu chút nữa yếu điểm đầu Động tác đều làm được một nửa Ở trịnh dục thịnh lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú ha Đầu Ngạnh sinh xinh sửa vì tả hữu di động Chủ tử đương nhiên không phải người như vậy, ngài đối Lý Cô Nương đó là tuyệt đối có chừng mực. Lời này, Giản Vân nói ra, hắn là một chút đều không trái lương tâm, là thiệt tình. Hắn vừa rồi quán tính tưởng gật đầu, đó là bởi vì nhà hắn chủ tử vô sỉ cùng ra mặt dày đúng không, liền không cần hắn nói thêm cái gì. Nhưng là, ở Lý Cô Nương trước mặt, nhà hắn chủ tử tuyệt đối sẽ không không quy củ, không có biện pháp, ai làm Lý Cô Nương. Là nhà hắn chủ tử đặt ở đầu quả tim người đâu. Chỉ là, chủ tử, ngài nói như vậy bệ hạ, tựa hồ không tốt lắm đâu. Giản vân thật cẩn thận nhắc nhở một câu, mặc kệ nói như thế nào, vị kia cũng là đại tinh hoàng thượng A. Hừ, này cũng chính là xem ở hắn là ta nhạc phụ phân thượng, bằng không đổi cá nhân nói, ngươi nhìn xem, hắn còn có thể sống được tốt như vậy. Trịnh Dục thịnh hừ lạnh một tiếng, áp xuống trong lòng hòa khí. Giản vân cái chán mồ hôi lạnh thiếu chút nữa không Toát ra tới Đến Hóa ra bệ hạ nếu không phải lý cô nương phụ thân Nhà hắn chủ tử là có thể đi hành thích vua Thật là phục nhà hắn chủ tử Trịnh Dục thịnh cũng chính là thuận miệng nói hai câu Buổi tối còn mát mẻ một ít Hắn tự nhiên là muốn đi thư phòng xử lý một chút công sự Đến nỗi nào đó lòng ra hẹp hỏi nhạc phụ Vẫn luôn phái người nhìn chầm chầm hắn Hắn liền làm bộ không biết tính Chẳng lẽ hắn còn có thể đem những người đó cấp làm thì sao? Trịnh Dục thịnh bên này là không có gì sự tình, nhưng là thẩm rụ phi bên kia nhưng không làm. Ngày kế, trực tiếp giết đến Lý Hương Vân trong phủ đi cáo trạng. Nhìn xem, ngươi nhìn xem đây là trịnh Dục thịnh làm. Thẩm dụ phi cuốn lên tay áo cấp Lý Hương Vân xem hắn cánh tay thượng thượng. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, kia thương thế tất cả đều khuyết tán ra tới. Tím tím xanh xanh thoạt nhìn hết sức dòa người. Lý Hương Vân vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chọc một chút, Thẩm Dụ Phi ngao một giọng nói, "Liền nhảy lên, Hương Vân, ngươi tưởng đau chết ta a?" "Không, ta chính là nhìn xem." Lý Hương Vân xấu hổ vuốt cái mũi cười, "Trịnh dục thịnh như thế nào đi đánh ngươi? Còn không phải nhà ngươi cái kia bình dấm chua?" Thẩm Dụ Phi cáo trạng, liền bởi vì ở Lâm Nhã Nghiên Lâm Nhã Dư bọn họ trước mặt diễn một vở diễn, hắn liền ghen tị, "Ngươi nói chúng ta quan hệ, lại không phải không có nói cho cho hắn, hắn lại không phải không biết, làm gì còn như vậy quá mức. Thẩm dụ Phi. Cảng cân nhắc chính mình càng oan. Hắn vẫn là qua đi cùng ngươi luận bàn. Lý Hương Vân cười nói: Đâyy là luận bản sao. Thẩm dụ Phi giữa chính mình tím tím xanh xanh tràn đầy thương cánh tay ở Lý Hương Vân trước mặt lắc lư. Đây là đơn phương ẩu Đ Ngươi khi không bằng người A. Lý Hương Vân trắng ra lời nói, Hình như là mũi tên nhọn giống nhau, phúc một chút liền thật sâu chát ở thẩm dụ phi đáy lòng. Hương Vân, ngươi quá độc ác. Thẩm dụ phi phủng ngực, tỏ vẻ, hắn thực. Bị thương. Ngày hôm qua là thân thể bị thương, hôm nay là tâm linh bị thương. Đồng thời, trịnh dục thịnh Lý Hương Vân này hai tên ra hỏa, đều ở tàn phá linh hồn của hắn. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Lý Hương Vân khẽ cười một tiếng nói. Nếu là hắn thật sự hiểu lầm chúng ta quan hệ ngươi hiện tại đã ở linh đường nằm đâu Làm lơ rớt thẩm dụ phi khiếp sợ bộ ráng Lý Hương Vân nghi nghi nói Ấn, kia vẫn là nhẹ Đều bị trịnh dục thịnh cấp đánh chết Vẫn là nhẹ Kia nếu là Trọng đâu Thẩm dụ phi không cam lòng hỏi Phỏng chừng là liền thi thể đều tìm không thấy đi Lý Hương Vân không hề nghĩ ngợi nói Vì trong núi tiểu khả ái giải quyết một chút sinh tồn nan đề Thẩm dụ phi kia mặt đều tái rồi, cắn răng gầm nhẹ, ngươi nói thẳng ta bị vứt xác giá ngoại, bị giá thú cấp găm không phải được. Kia không hảo đi. Lý Hương Vân bất đắc dĩ mở ra đôi tay, chúng ta nói như thế nào cũng là bằng hữu, ta tổng muốn bận tâm một chút tâm tình của ngươi. Đây là bận tâm tâm tình của hắn, ta thật là cảm ơn ngươi à. Thẩm dụ phi thiếu chút nữa đem miệng đầy cương nha cấp cắn, một chữ một chữ từ kẽ răng trung sinh bài trừ tới. Hắn cùng giảng vân ý tưởng thật là không sai. Lý Hương Vân cùng trịnh Dục thịnh thật là trời sinh một đôi. Đều là như vậy đáng giật. Thật sự, hắn chính là đối với ngươi tỏ vẻ một chút hữu hảo. Ngươi xem, chứ bỏ ngươi ở ngoài. Hắn chính là không có cùng những người khác luận bàn qua có phải hay không? Lý... Hương Vân mỉm cười nói. Thẩm dụ phi thật đúng là vô pháp phản bác Lý Hương Vân nói. Rốt cuộc nàng nói chính là tình hình thực tế. Cho nên a. Hắn là thật sự đem ngươi đương bằng hữu Lý Hương Vân khẳng định bổ sung Hắn thật sự không có tư tâm Thẩm Dụ Phi như thế nào liền như vậy không tin đâu Ân kia tất nhiên là có Lý Hương Vân sờ sờ cái mũi Hơi chút có điểm xấu hổ cười Hắn làm việc cùng ta giống nhau Vài món sự tình cùng nhau làm Lẫn nhau không chậm chế Tiết Kiệm thời gian Thẩm Dụ Phi Tấu ta cùng luận bàn cùng nhau đúng không Thẩm Dụ Phi dừng một chút Trực tiếp giống lên Lý Hương Vân ghét bỏ lắc lắc khăn, sau này xê dịch, tận lực rời xa điên cuồng thẩm dụ phi, ngươi người này, tính tình như thế nào như vậy không tốt, kích động cái gì, hắn tính tình không tốt, thẩm dụ phi trừng mắt Lý Hương Vân nghiến răng, quá nhưng khí, hắn thật đúng là không chậm chế sự, thẩm dụ phi cắn răng, vậy ngươi lại đây muốn làm gì, cáo, chạng A Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng nói, Ngươi cùng ta cáo trạng cũng vô dụng a tấu đều đánh xong ngươi. Nếu không, giữa trưa ngươi ở chỗ này ăn cơm. Ngươi cho rằng một bữa cơm là có thể trấn an ta bị thương tâm linh sao? Thẩm dụ phi hầm hừ chất vấn nói. Kia làm sao bây giờ? Lý Hương Vân nhìn thẩm dụ phi bất đắc dĩ hỏi. Ít nhất tam đốn. Thẩm dụ phi vươn ba ngón tay, chọc tới rồi Lý Hương Vân trước mặt. Lý Hương Vân, này tiền đồ. Lý Hương Vân trịnh rục. Thịnh bọn họ bên này trừ bỏ ngẫu nhiên có điểm như vậy tiểu nhạc đệm ở ngoài, mặt khác tới nói, còn đều là khá tốt. Nhưng là, an ninh hậu phủ bên trong, chính là không quá an bình a. Ngươi xác định thẩm dụ phi thích người là Lý Hương Vân. Lâm phu nhân nhìn chầm chầm Lâm nhá nghiên, lạnh như băng hỏi. Đúng vậy, mẫu thân. Lâm nhá nghiên nơm nớp lo sợ trả lời. Việc này đã cùng Lâm phu nhân nói xong, không nghĩ tới. Hôm nay thế nhưng lại bị Lâm Phu Nhân cấp kêu lên tới hỏi. Chuyện, nàng trong lòng chính là không đế á. Lâm Phu Nhân nhìn chầm chằm Lâm Nhá Nghiên, thật lâu không nói gì. Lâm Nhá Nghiên trong lòng chính là bất ổn, không biết Lâm Phu Nhân ở cân nhắc cái gì. Lâm Phu Nhân có thể hay không đem nàng cấp tiễn đi, sau đó nhận hồi Lý Hương Vân A. Được rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi ở nhà, tận lực thiếu đi ra ngoài. Lâm phu nhân nhìn chầm chầm Lâm nhá nghiên cuối cùng nói như vậy một câu, liền xua tay làm nàng đi rồi. Lâm nhá nghiên, tuy nói cũng là không thể hiểu được, nhưng là, có thể rời đi, nàng tự nhiên là vội vàng hành lễ lúc sau, lui đi ra ngoài. Thật sự liền cùng sống sót sau tai nạn dường như may mắn, nàng còn tưởng rằng lại phải bị chỉ trích một phen đâu. Lâm phu nhân ở phòng trong tức giận đến hồng hộp thẳng thở hồn hền. Nàng lúc trước như thế nào liền tìm tới như vậy một cái phế vật đâu? Hiện giờ, cũng chỉ có thể là tinh xem này biến, lại tưởng mặt khác biện pháp. Lâm phu nhân liền tính là không cam lòng cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể là đi một bước tính một bước, đến nỗi tránh được một kiếp lâm nhá nghiên rời đi lâm phu nhân sân, vạn hạnh thở dài một cái. Chỉ tiếc, nàng khẩu khí này còn không có xuyễn đều. Liền nghe được lâm Nhã dư ở nàng phía sau toát ra tới vui sướng khi người gặp họa thanh âm, nghiên nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào nơi nào đều có nàng đâu? Lâm nhá nghiên không kiên nhẫn nhíu mày, xoay người nhìn chầm chầm lâm nhá. Dư, đủ loại không thuận lâm nhá nghiên ở đối mặt lâm Nhã dư thời điểm, đã không có cái kia ngụy trang kiên nhẫn, lâm nhá dư, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Không có gì a, ta chính là nhìn đến nghiên nhi tỷ tỷ sắc mặt không tốt lắm. Quan tâm nghiên nhi tỉ tỉ một chút a Lâm Nhã dư cười tủm tỉm nói, muốn nhiều ngày thực sự có nhiều ngày thật, muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Chính là hôm nay thật đáng yêu lại tức giận đến lâm nhá nghiên ngược đau. Ngươi đừng một, ngụm một cái nghiên nhi tỉ tỉ, ngươi từ lúc bắt đầu liền không tưởng thừa nhận ta thân Phật. Lâm nhá nghiên đối mặt lâm phu nhân thời điểm thật cẩn thận, bên ngoài lại không thể trêu vào lý hương vân. Hiện giờ chỉ có thể đem sở hữu hòa khí tất cả đều phát tiết ở Lâm Nhã Dư trên người. Ngươi như vậy, tiểu tâm mẫu thân đã biết, không ngươi hảo trái cây ăn. Nghe được Lâm Nhã Nghiên uy hiếp, Lâm Nhã Dư chỉ là cười cười, căn bản là không để ở trong lòng. Nghiên Nhi tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi là mẫu thân tìm trở về, ta như thế nào sẽ hoài nghi đâu. Lâm Nhã Dư bất đắc dĩ nói, Nghiên Nhi tỷ tỷ, ngươi thật là ai? Ta chỉ là quan tâm ngươi một chút mà thôi. Nếu ngươi tâm tình không tốt, vậy quên đi. Lâm Nhã Dư nói xong lúc sau, xoay người rời đi. Một cái xoay người lúc sau, Lâm Nhã Dư bên môi tươi cười nhiêm tràn đầy ác ý. Đại tinh công chúa, một cái vốn dĩ nên chết người, liền tính là tồn tại trở về, cuối cùng cũng chết. Còn có, cái này tìm về công chúa Lâm Phu Nhân. Mặc kệ là Thái Hậu bên kia vẫn là Hoàng Hậu bên kia. Lâm phu nhân đều phải chết, chỉ cần Lâm phu nhân bọn họ vừa chết, nàng mẫu thân cùng nàng liền có bảo đảm. Đoan Vương Thế tử chính là đáp ứng nàng, chỉ diệt chữ Lâm phu nhân cùng Lâm Nhã Nghiên, bọn họ một nhà về sau chỉ cần bình bình ổn ổn sinh hoạt, Đoan Vương Thế tử bọn họ là sẽ không giận chó đánh mèo với bọn họ. Như vậy một bí mật, ở nàng đã đi mau nhập tuyệt cảnh thời điểm, đổi. Một đường sinh cơ, nói cái gì, nàng cũng muốn đua một phen. Khẩn cấp thông tri gần nhất phát hy trường bình thôn, hiện giờ đã thay đổi một bộ bộ dáng. Hoa quế thím, đồ vật chuẩn bị cho tốt không A. Hảo hảo, khi nào chậm trễ quá ra hóa A. Vương quế hoa cười ha hả cùng vấn thiên các người ta nói, liền chờ các ngươi tơi kéo hóa đâu, các ngươi quá đếm rõ số lượng A. Vương quế hoa bên này ở ra hóa, vội một ngày thôn dân chính là từng người về đến nhà, bận rộn cơm chiều. Trong thôn khói bếp lượn lờ, thường thường truyền đến phát mũi mùi thịt, lạnh người thèm nhỏ dãi không thôi. Lý Chính đứng ở thôn đầu, cười ha hả nhìn, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, cười khai thành một đóa hoa. Ngẫm lại trước kia, này trong thôn Nhật Tử qua đến chính là khổ a, đừng nói ăn thịt, nhiều y ra còn ăn không được cơm, quá không được. Hiện giờ nhưng hảo, Nhật Tử là càng ngày càng rực rỡ, chung quanh thôn cũng bởi vì bọn họ trường bình thôn, kia cuộc sống gia đình cũng quá đến là có tư có vị. Đương nhiên, trong thôn vẫn là có một ít người quá không quá giống nhau, giống như là Lý Trường Thịnh, còn có kia lưu đại chủy đặng phúc buộc một nhà, đến nỗi trong thôn cái kia người làm biếng lại tam, đã sớm không biết tung tích. Đối với cái kia khác mấy nhà Lý Chính cũng không thèm để ý, ai nhật tử không phải chính mình quá, chính bọn họ phẩm tính không được, liền tính là thật sự theo chân bọn họ cùng nhau buôn bán, hắn cũng không yên tâm. Nếu là sự cái hư, Đừng nói bọn họ trường bình thôn, chính là mặt khác thôn kiếm tiền chiêu số đều có thể chịu ảnh hưởng. Cho nên a kia phẩm hạnh không được, không cần hắn nói, cũng không cần người trong thôn nói. Mặt khác thôn dựa vào bọn họ trường bình thôn mua bán thủ công kiếm tiền người liền không đáp ứng. Lý chính, vấn thiên các quản sự từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, đối với Lý chính vừa chắp tay, đánh gãy Lý chính suy nghĩ. Với quản sự, thứ này đều thu xong rồi. Vất vả vất vả, Lý Chính cũng chắp tay cười nói, với quản sự ha ha cười, đã đi tới, để thấp tiếng nói, cùng Lý Chính nói quá một đoạn thời gian khả năng sẽ có người tới tìm hiểu Lý cô nương tỉ muội sự tình, Lý Chính không cần lo lắng, Lý cô nương sẽ không có việc gì, nên như thế nào nói liền như thế nào nói Lý Chính hơi hơi sửng sốt nhưng hắn biết, này vấn thiên các cùng Hương Vân là quan hệ tương đương tốt, quả quyết sẽ không hại Hương Vân Hảo Lý Chính gật đầu, đa tả với quản sự đề điểm. Lý Chính, ngươi nhưng quá khách khí. Với quản sự cười cùng Lý Chính chào hỏi qua lúc sau, xoay người lên xe ngựa rời đi. Lý Chính nắn vuốt chính mình dâu, cân nhắc, có phải hay không ở Kinh Thành, Hương Vân có sự tình gì. Bất quá, lần trước Trần Mạnh me ra hai cái nha đầu Trần Bình Trần Yến từ Kinh Thành trở về, chính là mang đến một cái chấn động tin tức. Kia lệ vương chính là ở bọn họ thôn xuất hiện quá thừa nhận hương vân là nhà hắn đương gia chủ mẫu. Trịnh rục thịnh trịnh công tử, nghe nói, hương vân cùng lệ vương cảm tình thực hào. Liền tính là có chuyện, hương vân bên người có cái lệ vương, sau lưng có cái vấn thiên các, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện đi. Vấn thiên các như vậy tời nhắc nhở hắn, thuyết minh, vấn thiên các đã sớm biết có chuyện sẽ phát sinh. Nếu là thật sự đối hương vân bất lợi, vấn thiên các đã sớm nghĩ cách. Nghĩ thông suốt trong đó màu chốt lúc sau, Lý Chính cũng coi như là yên tâm, bất quá vẫn là muốn cùng Hương Vân quan hệ không tội người ta nói một chút. Quả nhiên, liền đang hỏi thiên các với quản sự nói với hắn qua sau, liền có người trong thôn đi chấn trên thời điểm, bị người vô tình hỏi qua Lý Hương Vân vụn vặt sự tình. Hiện giờ trường bình thôn cũng hảo, chung quanh trong thôn cũng thế, kia chính là đem Lý Hương Vân trở thành bọn họ thần tài A Muốn nhiều sùng bái liền có bao nhiêu sùng bái, nghe được có người hỏi về Lý Hương Vân sự tình, kia tuyệt đối là biết. Dì nói hết không nửa lời dậu diếm A, càng đừng nói Lý Hương Vân sự tình trong nhà, tùy tùy tiện tiện sau khi nghe ngóng, là có thể bị hỏi cái rành mạch. Cha, lại có người tới hỏi Hương Vân sự tình. Triệu trưởng Khang đem trong tay việc buông xuống, nhìn đi vào hậu viện Lý Chính. Những người đó A. Lý Chính than nhẹ một tiếng. Hương Vân có bản lĩnh. Tò mò người khẳng định nhiều. Triệu Trường Khang cảm khái một câu. Nếu không phải Hương Vân nói, bọn họ trường bình thôn có. Thế như vậy sao? Càng đừng nói kéo chung quanh mấy cái thôn. Nhìn xem, chung quanh thôn bởi vì bọn họ trường bình thôn, ngày ấy từ qua đến chính là liền chấn trên người đều hâm mộ đâu. Hương Vân không dễ dàng a. Lý chính rốt cuộc là so bình thường thôn dân xem đến xa. Kinh thành là như vậy hảo đãi địa phương sao? Kia chính là quyền thế tập trung địa phương, Hương Vân ở nơi đó sinh hoạt chỉ sợ cũng phải cẩn thận cẩn thận A Triệu Trường Khang gật gật đầu, không có nói cái gì. Nữa, mà lý chính không biết chính là, bên này Trường Bình Thôn sở hữu vụn vặt tin tức tất cả đều tập hợp, đặt tới Nguyễn Húc trên án thư. Nguyễn Húc nghiêm túc nhìn, nở nụ cười, quả nhiên như thế. Xem ra, hắn muốn tìm một cơ hội tiến cung, đi tìm Thái Hậu nói một câu. Hiện tại bọn họ ở chuyên trú điều tra lâm Nhã nghiên sự tình, đương nhiên hắn không hảo thường xuyên tiến cung, đỡ phải rút dây động rừng, làm hoàng thượng bọn họ phát hiện cái gì. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể là ấn nhật tử đi tiến cung bái kiến thái hậu, mặt khác thời điểm, trên cơ bản là không tiến cung. Đối với Nguyễn Húc sự tình, thái tử chính là vẫn luôn đều chú ý. Mặc kệ nói như thế nào, liền nói này suốt nhập cửa thành, thái tử người liền nhìn chầm chầm đâu. Hoàng thượng xem xong rồi tấu trương lúc sau, hỏi Nguyễn Huyên một câu, Nguyễn Húc bên kia có động tính gì? Người của hắn còn ở trường bình thôn, không có toàn trở về. Nguyễn Huyên mở miệng nói, bất quá, cũng có. Người tặng tin tức trở về, cụ thể thời gian không điều tra đến, nhưng là, hắn hẳn là còn chưa từ bỏ ý định. Nguyễn Húc người này tưởng tương đối nhiều, cũng cẩn thận. Hoàng thượng cười nói, chút nào không ngoài ý muốn Nguyễn Húc người còn lưu tại trường bình thôn tìm hiểu đến một ít tin tức lập tức liền chuyển quay lại tới dư lại người tiếp tục điều tra rốt cuộc đại tinh tự thỉnh tế thiên công chúa trở về cũng không phải là việc nhỏ nếu là nghĩ sai rồi Nguyễn Húc đã có thể có đại phiền toái hắn là vì hắn cũng hảo vẫn là vì phụ thân hắn đoan vương cũng thế hắn đều sẽ cẩn thận lại cẩn thận lại quá 3 ngày lại là Nguyễn Húc tiến cung thăm Thái Hậu Nhật Tử Nguyễn Huyên nói, đến lúc đó Nhi thần lại nhìn chầm chầm hắn là được. Không cần. Hoàng thượng vẫy vấy tay, cười nói, Ngươi mẫu hậu tự nhiên sẽ phái người nhìn chầm chầm. A. Nguyễn Huyên nhíu mày nói, Mẫu hậu cùng Thái hậu vẫn luôn đều không thế nào lui tới, Mẫu hậu đột. Nhiên quá khứ, hoặc là mẫu hậu trong cung người ở Thái hậu cung điện phụ cận có phải hay không có chút nguy hiểm. Hoàng thượng nhìn nhìn chính mình Nhi tử, than nhẹ một tiếng nói, Thái hậu trong cung người. Cũng không đều là Thái Hậu tâm phúc. Nguyễn Huyên lại không ngốt, Nghe xong những lời này lúc sau, Lập tức phản ứng lại đây, Thái Hậu trong cung có mẫu hậu người. Hoàng thượng nhìn Nguyễn Huyên, Đương nhiên gật gật đầu, Này không phải thực bình thường sao? Vì cái gì? Con hắn như vậy kinh ngạc, Nguyễn Huyên chậm rãi đem chính mình đại trương miệng cấp nhắm lại, Hắn trước kia rốt cuộc là có bao nhiêu hạt, Vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình mẫu hậu là một cái vẫn luôn nhường nhìn mềm yếu nữ nhân đâu? Ngâm lại chính mình cái kia muội muội nghĩ lại chính mình mẫu hầu hảo đi Nhà bọn họ nữ nhân so với hắn biết đến lợi hại nhiều Trong lòng là kiêu ngạo Nhưng là lại có chút tiểu huệ hoài Chính mình làm nam nhân Thế nhưng vô pháp bảo vệ tốt Chính mình mẫu hậu cùng muội muội Là hắn thất bại A Nhìn thấy Nguyễn Huyên trên mặt biểu tình nhanh chóng biến hóa Hoàng thượng nở nụ cười Nói Người một nhà Tự nhiên là cho nhau nâng đỡ Đừng quá huệ hoài Về sau càng cường đại hơn một chút, là có thể bảo vệ tốt ngươi phải bảo vệ người. Là, Nguyễn huyên thụ giáo gật đầu, vẫn là phụ hoàng lợi hại, quả nhiên so với hắn càng thêm rộng rãi. Hắn ý tưởng quá mức hẹp hòi, nhìn thấy chính mình nhi tử kia đem trong lòng ý. Tưởng minh bạch bãi ở trên mặt, hoàng thượng âm thầm than nhẹ một tiếng, hắn cái này ngốc nhi tử A, cho rằng hắn lúc trước biết chính mình thê tử cùng nữ nhi như vậy có khả năng thời điểm gần như như bây giờ như vậy bình sao? Tất nhiên không phải a. Chẳng qua, so với hắn Nhi tử trải qua sự tình nhiều, giỏi về che giấu thôi. Đúng rồi, Trịnh Dục Thịnh gần nhất đang làm cái gì? Hoàng thượng hỏi, hắn lại vài thiên không có thượng triều. Nói là trong quân sự tình vội. Cho rằng lấy cớ này hắn sẽ tin tưởng sao? Trịnh Dục Thịnh đó chính là lười. Giống như ở Bùi Hương Vân ở kinh thành chơi. Nguyễn Huyên nói vừa nói xong, Rõ ràng cảm giác được một cổ lạnh leo ập vào trước mặt, vừa nhấp đầu, khiếp sợ kêu, phụ, phụ hoàng. Hắn phụ hoàng sắc mặt như thế nào đột nhiên biến thanh, hắn có phải hay không quá nhàn? Hoàng thượng cắn răng giận dữ hỏi nói, mỗi ngày liền biết dính hắn nữ nhi, thật quá đáng, hắn còn không có cùng chính mình nữ nhi. Nhiều đái trong chốc lát đâu, trịnh Dục thịnh như vậy một ngoại nhân, tổng dính hắn nữ nhi làm gì? Đó là hắn nữ nhi. Hắn, lệ vương trước kia không phải cũng là như vậy sao? Nguyễn Huyên ngay thẳng nói một câu lời nói thật. Trước kia hương vân không trở về thời điểm, trịnh Dục thịnh cũng là không thế nào tới thượng triều, ở nhà phạm lười. Có cái gì khác nhau sao? Ngươi không hiểu. Hoàng thượng tâm mệt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, tiểu tử này, vẫn là quá tuổi. Trẻ, chính mình mội muội đều bị đoạt, thế nhưng còn không biết. Thật là ai đến nỗi lúc này bị hoàng thượng nhớ thương thượng trịnh Dục thịnh, chính là Mỹ tư tư bồi ở Lý Hương Vân bên người, cầm một cái mặt nà mang ở trên mặt, cười ha hả đánh lén, Lý Hương Vân. Uy hiệp, nói, nơi nào tới tiểu nữ tử, ta muốn cước trở về đương áp trại phu nhân giống giống giống, nói còn cười quái dị lên, cô ý dương nanh múa vuốt, hù dọa, Lý Hương Vân. Như vậy xấu a ta không cần, Lý... Hương Vân ngạo kiểu hừ một tiếng, quay đầu, Trịnh rục thịnh lập tức vạch trần mặt nạ, cười đến là điên đảo chúng sinh, như vậy đâu? Lý Hương Vân nghiêng đầu đánh giá trịnh Dục thịnh, đô đô môi, trần chờ nói, như vậy à, như thế nào? Trịnh Dục thịnh hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn truy vấn, quá đẹp, không cần. Lý Hương Vân dứt khoát lưu loát nói, làm trịnh Dục thịnh trên mặt tươi cười nháy mắt liền suy sụp xuống dưới, cách đó không xa phụt một tiếng buồn cười, làm... Trịnh rục thịnh một cái con mắt hình viên đạn liền quét qua đi. Giản vân vội vàng bưng kín miệng mình, thức thời sau này lui lại mấy bước, tiếp tục kéo ra an toàn khoảng cách. Hắn vừa rồi thật sự không phải cố ý cười ra tới, hắn còn không có lấy chính mình tánh mạng nói dâng ý tứ. Hắn chỉ là không nhìn xuống. Rốt cuộc, nhìn đến nhà hắn chủ tử như vậy lấy một người không có cách bộ dáng thật là tương đương hiếm thấy. Muốn đi muốn đi. Trịnh Dục thịnh đi phía trước thấu thấu, Ngươi xem, ta có tiền, tùy tiện hoa, ta cũng có tiền A. Lý Hương Vân nghiêng đầu, thập phần không tình nguyện nói, kia không giống nhau. Trịnh Dục thịnh tự tiến cử nói, như vậy nũng nịu cô nương ra, nên ở nhà ha ha chơi chơi, như thế nào có thể làm kiếm tiền loại này thô nặng việc đâu. Sa xa, xa né tránh giản Vân, hắn lần đầu tiên biết kiếm tiền nguyên lai là thô nặng việc, ta ở nhà liền có tiền A. Lý Hương Vân cực kỳ vô tội nhìn trịnh Dục thịnh, một câu đổ đến, hắn là á khẩu không trả lời được, trịnh Dục thịnh mặc, tức phụ nhi quá sẽ kiếm tiền, hắn một chút giá trị đều không có, làm sao bây giờ, nhìn trịnh Dục thịnh đáng thương vô cùng bộ ráng, Lý Hương Vân cười thầm không thôi, vừa định muốn mở miệng, không đùa hắn, đột nhiên nghe được trịnh Dục thịnh, hung tợn, uy hiểm, dù sao ngươi chính là ta người, ngươi nếu là không cho ta cước đi, ta, ta, ta, Ngươi như thế nào? Lý Hương Vân tò mò hỏi. Ngay cả giản vân cũng rỗi giải lỗ. Tai, muốn nghe xem nhà hắn chủ tử nói cái gì? Nhà hắn chủ tử trưởng bản lĩnh A. Thế nhưng biết uy hiếp Lý cô nương. Ta liền chủ nhà ngươi đi. Trịnh Dục thịnh, nói năng có khí phách, uy hiếp. Làm giản vân dưới chân một cái lảo đảo Thiếu chút nữa không nằm sắp xuống đất thượng. Thật là hảo hữu lực uy hiếp. Hắn phục. Lý Hương Vân phụt một tiếng liền bật cười. Lôi kéo trịnh dục thịnh đi phía trước đi Được rồi được rồi Biết ngươi lợi hại nhất Lợi hại nhất là như vậy Thể hiện sao Giản vân có điểm mơ hồ Để cho hắn vô ngữ chính là Nhà hắn chủ tử cao hứng lên tiếng Ấn Không chỉ có ứng cao hứng lại còn có rất đắc ý đâu Nhà hắn chủ tử có cái gì hảo đắc ý Chơi xấu rất lợi hại Đây là một kiện thực đáng giá kiêu ngạo sự tình sao Giản vân bất đắc dĩ đi tới bán mặt nà quầy hàng tiền Bỏ tiền đài thọ, nhà hắn chủ tử chỉ lo đuổi theo lý cô nương chạy, cầm đồ vật, nhưng không phải đến hắn tới trả tiền sao. Mua mặt nào đại gia cười ha hả Nhìn, nói một câu, xem nhà ngươi công tử cùng vị kia cô nương cảm tình thật tốt à. Đúng vậy, giản vân dơ lên khóe môi, cười đáp lời. Chủ tử có thể như vậy vui vẻ, hắn đương nhiên là cũng đi theo cao hứng. Uống nước, chúng ta trở về. Trịnh rục thịnh đề nghị nói. Giữa trưa tự nhiên là trở về ăn, buổi chiều thời tiết quá nhiệt, hắn khẳng định không thể làm Hương Vân ở bên ngoài phơi. ân Lý Hương Vân gật đầu, vừa lúc phía trước có quán trà, hai người liền đi vào, cũng không có muốn nhã gian, chỉ cần lầu hai dựa cửa sổ vị trí, thông gió còn có thể xem trên đường phong cảnh. Chỉ là, nước trà mới uống đến một nửa, trịnh Dục thịnh liền nhìn đến giản vân ở đôi hắn không tiếng động truyền lại tin tức. Trịnh Dục Thịnh hướng thang lầu bên kia vừa thấy, gặp được Nguyễn Húc đi rồi đi lên. Trịnh Dục Thịnh trực tiếp mặt uốn éo, làm bộ không phát hiện. Nguyễn Húc là từ trên đường nhìn thấy Trịnh Dục Thịnh ngồi ở bên cửa sổ, lúc này mới lại đây muốn. Đánh cái tiếp đón, ai thành tưởng, lên lầu lúc sau, Trịnh Dục Thịnh thế nhưng chỉ cho hắn một cái cái ót. Lệ Vương là không phản ứng Nguyễn Húc, nhưng là, Nguyễn Húc cũng sẽ không bởi vì cái này liền bất quá tới chào hỏi. Hắn chính là tương đương hiểu lễ nghĩa đoan vương thế tử, lệ vương, lý cô nương, thật là xảo A Nguyễn húc chính là thông minh, nếu là chỉ kêu trịnh Dục thịnh nói, trịnh Dục thịnh có thể trực tiếp đương không nghe thấy, nhưng là, có lý hương vân ở, nàng. Cũng không dám như vậy kiêu ngạo, rốt cuộc thân phận ở chỗ này bãi chứ. Nguyễn húc là tưởng khá tốt, chỉ tiếc, hắn xem nhẹ trịnh Dục thịnh tính tình, đoan vương thế tử, ngươi cố ý đi lên. Cũng coi như là xảo Trịnh Dục thịnh cười nhạo một tiếng Mắt lạnh nhìn Nguyễn Húc Thấy thế nào hắn như thế nào không vừa mắt Hắn cùng Hương Vân ở bên ngoài chơi một chút Cố tình có người đi phía trước thấu Không biết phá hư nhân ra phu thê ở chung Là muốn tao xét đánh sao Bị trình Dục thịnh trực tiếp nói ra Nguyễn Húc nhưng thật ra không có nửa điểm xấu hổ Chỉ là cười nói Đúng là bởi vì nhìn thấy lệ vương cùng Lý cô nương ở chỗ này Ta mới đi lên chào hỏi một cái Nguyễn Húc nói như vậy khách khí, Trịnh Dục Thịnh nếu là lại hùng hổ doa người đã có thể có vẻ hắn có chút vô lễ. Đương nhiên, này đó hư danh Trịnh Dục Thịnh cũng không để ý, nhưng là Lý Hương Vân để ý a Thế tử, nếu không cùng nhau dùng trà, Lý Hương Vân cười tủng tỉm hỏi, ngăn cản. Muốn tiếp tục dỗi người Trịnh Dục Thịnh, chính mình nam nhân, đương nhiên muốn chính mình giữ gìn. Nàng biết Trịnh Dục Thịnh không sợ Nguyễn Húc, nhưng là lúc này... Không cần phải vì như vậy một người. Tổn hại hắn thanh danh. Nguyễn Húc nhưng thật ra thật sự không khách khí. Ngồi xuống. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Trịnh Dục thịnh ánh mắt lạnh lùng. Muốn đem người nào đó cấp sách lên tới ném văng ra. Hắn thật vất vả cùng Hương Vân ở bên nhau chờ lát nữa. Người này đột. nhiên toát ra tới làm gì. Trịnh Dục thịnh bất mãn. Nguyễn Húc trực tiếp xem nhẹ rớt. Rốt của Trịnh Dục thịnh luôn luôn tùy tâm quán. Làm hắn xem thuận mắt người quá í Lý cô nương, ta chính là tương đương bội phục ngươi A Nguyễn Húc cười nói. Nga. Lý Hương Vân cười hơi hơi nhướng mày, gật đầu nói. Kỳ thật rất nhiều người đều bội phục ta. Đang muốn theo khen ngợi Lý Hương Vân hai câu Nguyễn Húc thiếu chút nữa không bị thiểm đến. Xoa khí nhi. Khó trách trịnh dục. Thịnh sẽ coi trọng Lý Hương Vân. Đây là cùng hăn giống nhau ra mặt dày A Nhìn thấy Nguyễn Húc sắc mặt có điểm không đúng. Lý Hương Vân buồn cười hỏi. Thế tử. Chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao? Không, đương nhiên không có. Nguyễn Húc chạy nhanh thu thập một chút tâm tình, cười nói. Không biết Lý Cô Nương còn có cái gì thứ tốt, có cơ hội nói. Chúng ta có thể, không cơ hội. Trịnh Dục thịnh mở miệng, trực tiếp thế hương vân cự tuyệt Nguyễn Húc, cười lạnh nói. Nguyễn Húc, đây là ta người, người ngay trước mặt ta, đào ta người ngươi muốn làm gì? Nguyễn Húc bất đắc dĩ cười giải thích nói. Lệ Vương... Ta chỉ là tưởng cùng Lý Cô nương hợp tác hợp tác. Ngươi phản ứng cũng quá lớn đi. Phản ứng đại. Trịnh Dục thịnh cười khởi nói. Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại ta cùng Hương Vân là cái gì quan hệ? Từ kia chàng sinh nhật Yến lúc sau. Toàn bộ kinh thành sở hữu thế ra. Ai không biết hắn thích Hương Vân. Hương Vân là người của hắn. Nguyễn Húc. Nhìn nhìn trịnh Dục thịnh. Cười nói. Lệ Vương nhưng thật ra nơi trốn mau người một bước a Xem ra ta còn là chậm khó trách lệ vương có thể trở thành đại tinh duy nhất khác họ vương chính là không giống bình thường lời này nói có ý tứ A Lý Hương Vân mỉm cười ánh mắt nhìn lướt qua bên người trịnh dục thịnh đây cũng là chân mày cao lại chỉ là không đợi trịnh dục thịnh phát tác Nguyễn Húc cũng đã đứng dậy cười nói ta cũng liền không quấy dày Lý cô nương nha hứng cáo từ nói xong lễ nghĩa còn làm được thực đủ rời đi bước chân không nhanh không chập Rất có thế từ tiêu sái phong độ, trịnh Dục thịnh bên môi gợi lên một mạt cười, nếu là Nguyễn Húc ở chỗ này nhìn đến, tuyệt đối sẽ sởn tóc gáy, nhàn nhạt tươi cười chung, thế nhưng dường như ngưng tụ thay sơn biển máu vô tận sát khí, âm phong từng chật, đến xương cắt ra. Giản vân ở một bên yên lặng hướng trong một góc rụt rụt, ở cân nhắc một việc, Nguyễn Húc đây là có bao nhiêu luận quẩn. Trong lòng, một hai phải chọc nhà hắn chủ tử, trịnh rục thịnh liền cùng không có việc gì người dường như tiếp tục cùng Lý Hương Vân uống trà nói chuyện phiếm sau đó đưa nàng hồi phủ cùng Hương Vân ăn một đốn ngon miệng cơm trưa lúc sau lúc này mới ra cửa húc xuân bưng ước lạnh qua trái cây tiến vào lúc sau phát hiện Lý Hương Vân ở một tay chi má ngơ ngác xuất thần cười đi qua đem mâm đựng trái cây buông hỏi cô nương chính là có chuyện gì ngươi nói trịnh Dục Thịnh người này có thể hay không đem sự tình cấp nháo đại? Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng hỏi. Ân! Húc Xuân hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Khó hiểu nhìn Lý Hương Vân. Nàng vừa rồi xem nhà hắn chủ tử ở chỗ này cảm xúc không có bất luận cái gì dị thường a Chẳng lẽ phát sinh sự tình gì? Có người ngay trước mặt hắn nói hắn cùng ta ở bên nhau dụng tâm kín đáo, thuận tiện tưởng đào một chút góc tường. Lý Hương Vân nghĩ đến Nguyễn Húc làm sự tình, nàng đều bội phục chết Nguyễn Húc Dũng khí, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Không biết trị dục thịnh cái kia bạo tính tình không thể dính sao? Hắn nổi giật, chính là không quan tâm. Húc Xuân trầm mặc, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một câu, chủ tử có chừng mực đi, nàng hiện tại cũng không xác định a. Chuyện khác, nhà hắn chủ tử có chừng mực, nhưng là đối đãi lý cô nương sự tình thượng, nhà hắn chủ tử thật sự sẽ nhớ rõ đúng mực này hai chữ sao? Thực hiển nhiên Húc Xuân lo lắng là có điểm đều không nhiều lắm dư. Kinh thành bá tánh kinh ngạc, chưa từng có gặp qua có nhiều như vậy binh ở trên phố chạy quá. Từng bước từng bước hạng nặng võ trang, áo giáp tranh lượng, binh khí lưới dao sắc bén phiếm hàn quang. Sở hữu tướng sĩ tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc, trên người mang theo giày đặc sát khí. Này đó tướng sĩ là đằng đằng sát khí, lại cực kỳ có trật tự, tuyệt đối không có quấy nhiễu kinh thành bá tánh, càng không có gây trở ngại bên. Đường bày quán người, liền tính là như thế, nhìn thấy như vậy một đội người tiến lên, chỉ cần đầu óc không bệnh, tất cả đều hướng hai bên đường dựa A, chờ đến này đội người qua đi lúc sau, kia cổ lệnh người hít thở không thông cường đại khí thế chậm rãi tan đi, an tính đường phố, lúc này mới dần dần xuất hiện vài tiếng thấp thấp khe khe nói nhỏ, đây là ai nhân ma A, còn có thể có ai, như vậy có khí thế, vừa thấy chính là lệ vương A. Nói chuyện ba tánh, hắn ở liền cũng. Chưa cảm giác được, lời nói cầm lòng không đầu mang lên một mặt tự hào. Lệ vương, lệ vương đây là muốn làm gì đi? Những lời này, đã có thể không ai có thể trả lời. Bởi vì ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là, mọi người trong lòng đều có chút khẩn trương. Nếu không phải có đại sự phát sinh nói, vì sao lệ vương sẽ mang binh vào thành? Này động tinh chính là nhau đến đủ đại. Thực mau tin tức liền chuyển tới trong cung Hoàng thượng vừa nghe Chân mày cao Lại, hỏi, chính là xảy ra chuyện gì Đặng công công lắc đầu hồi bẩm nói Chưa từng nghe nói Phái người đi xem Hoàng thượng có chút không yên tâm Lẽ ra không có ý chỉ là không thể mang binh vào thành Nhưng là, trịnh Dục thịnh bất đồng Hắn có cái này đặc quyền Đương nhiên, cái này đặc quyền lúc trước vẫn là hoàng thượng cấp Ai làm hoàng thượng tình huống chỉ có thể tin tưởng đứng ở trung lập trịnh Dục thịnh đâu. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, vẫn luôn không có sử dụng. Cái này đặc quyền trịnh Dục thịnh, thế nhưng ở hôm nay sử dụng, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Bệ hạ, lệ vương mang chỉ là hắn bên người thị vệ. Đặng công công vội vàng bổ sung một câu, làm hoàng thượng có thể hơi chút yên tâm một chút. Không phải mang theo ngoài thành tướng sĩ vào thành. Về điểm này nhân mã còn ở nhưng không số lượng trong vòng, không tính vi phạm lệnh cấm. Hắn bên người thị vệ so một đội nhân mã còn lợi hại. Hoàng thượng cắn răng nói, càng là trịnh Dục Thịnh người bên cạnh, càng lợi hại, kia đều là trịnh Dục thịnh lúc trước tay cầm tay dạy ra. Rốt cuộc gia hỏa kia lại nhào cái gì chuyện xấu. Liền ở Hoàng thượng trong lòng suy đoán thời điểm, có thái giám vội vàng vọt tiến vào, bẩm bao nói, bệ hạ, lệ vương người. Đem đoan vương thế tử phủ cấp vây thượng A Hoàng thượng ngây ngẩn cả người Này tình huống như thế nào Hiện giờ không chỉ có riêng là hoàng thượng muốn biết cái này tình huống như thế nào Càng muốn biết rõ Ràng trước mắt là cái tình huống như thế nào người Chính là Nguyễn Húc Lệ vương Ngươi đây là có ý tứ gì Nguyễn Húc đứng ở hân thế tử phủ cửa Lạnh mặt nhìn chầm chầm đứng ở hân đối diện trịnh Dục thịnh Lúc này Hắn liền tính là lại có thể ẩn nhẫn cũng vô pháp bảo trí trên mặt tươi cười. Hắn còn có thể đứng ở chỗ này, tận lực tâm bình khí hòa cùng trịnh Dục thịnh nói chuyện, mà không phải nhào lên đi theo trịnh Dục thịnh đánh một hồi, cũng đã thực không dễ dàng. Nguyễn Húc lạnh lùng ánh mắt ở những cái đó tướng sĩ trên người đảo qua, lạnh băng, nhắc nhở trịnh Dục thịnh, lệ vương, dung ta nhắc nhở ngươi một tiếng. Nơi này là kinh thành, không có bệ hạ ý chỉ, tùy ý điều binh vào thành kia chính là phạm thượng tác loạn trọng tội này vài người còn chưa đủ mang binh vào thành số lượng trịnh Dục thịnh bên môi nổi lên một mặt tùy ý tươi cười tức giận đến Nguyễn Húc ngực phát đổ cái này trịnh Dục thịnh thật sự sẽ quá sẽ tính kế hắn là bóp số làm thủ ha của hắn vào thành chính là đi lệ vương thật là hảo tính kế Nguyễn Húc cắn răng cười lạnh nếu là không cẩn thận nhiều vài người chính là ra đại sự Trịnh rục thịnh ý cười càng sâu, tức chết người không đền mạng nói, theo xem như bổn vương đem sở hữu binh mã đều mang vào thành cũng không sao, ta có bệ hạ đặc biệt cho phép. Một hơi ngạnh ở Nguyễn Húc ngực, nửa vời đổ đến hắn khó chịu đến khí huyết quay cuồng. Nguyễn Húc cũng không cùng trịnh Dục Thịnh tiếp tục vô nghĩa, lại cùng trịnh Dục thịnh nói tiếp, hắn có thể trước bị tức chết. Hòa hoán một chút cảm xúc, Nguyễn Húc trực tiếp hỏi, lệ vương, Ngươi mang những người này lại đây vây quanh ta phủ để làm gì? Tìm ngươi phiền toái. Trịnh Dục thịnh trắng ra nói, làm Nguyễn Húc trước mắt tối sầm. Nếu không phải đỡ một phen người bên cạnh, hắn thật sự sẽ đứng không vững, té ngã trên đất. Trịnh Dục thịnh đây là cô ý tới bới lông tìm vết chính là đi. Hắn vẫn luôn biết. Trịnh Dục thịnh kiêu ngạo, không nghĩ tới trịnh Dục thịnh thế nhưng như thế kiêu ngạo, thật quá đáng. Tìm ta phiền toái. Nguyễn Húc cười lạnh chất vẫn nói, lệ vương. Ngươi lá gan không nhỏ Bổn vương lá gan luôn luôn không nhỏ Ngươi sẽ không hôm nay mới biết được đi Trịnh Dục thịnh châm biếm đánh giá Nguyễn húc liền cùng xem một cái ngốc tử dường như Nguyễn húc hít sâu một hơi Làm chính mình không đến mức bạo nộ xúc động mắng đi ra ngoài Ngươi tơi tìm ta phiền Toái Liền cái lý do đều không có Ngươi cũng quá kiêu ngạo Nguyễn húc thanh âm đã lánh đến không được Hiển nhiên là khí cực Hắn mặc kệ nói như thế nào Vẫn luôn là bị người phủng trường lên. Khi còn nhỏ, phụ thân hắn còn là thái tử. Liền tính là sau lại phụ thân hắn thái tử chi vị bị người cấp đoạt lúc sau. Hắn cũng còn có thái hậu đau. Liền tính là biết trịnh Dục thịnh kiêu ngạo bá đạo. Hắn ngày thường cũng sẽ không đi chọc trịnh Dục thịnh. Hắn đâu chịu nổi cái này khí. Liền cái lý do đều không có. Trịnh Dục thịnh cười nhạo ra tiếng. Lời nói là nồng đậm châm chọc ý vị. Ngay trước mặt ta tưởng đem ta nhìn chúng nữ nhân cấp cước đi. Châm ngòi ta cùng Hương Vân quan hệ này đó lý do còn chưa đủ sao. Đoạt thê chi hật, không đủ sao. Trịnh Dục thịnh lãnh liếc Nguyễn Húc, trong mắt sát ý là như thế rõ ràng, lánh đến đến xương. Nguyễn Húc sửng sốt, hắn là thật sự không nghĩ tới trịnh Dục thịnh thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này tới. Ở trà, lâu thời điểm, hắn là thật sự tưởng cùng Lý Hương Vân hợp tác một phen. Rốt cuộc Lý Hương Vân trong tay đồ vật thật sự là qua có giá trị. Về sau phụ thân hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn nếu là cùng Lý Hương Vân hợp tác rồi, về sau thái tử vị trí chính là hắn. Thậm chí, nếu là phụ thân hắn không ngồi cái kia vị trí, hắn cùng Lý Hương Vân hợp tác rồi, hắn tổ mẫu nhìn đến hắn bản lĩnh, nói không chừng khiến cho hắn trực tiếp ngồi trên vị kia vị trí. Hắn bất quá chính là nhìn. Thấy Lý Hương Vân lúc sau, thuận miệng nói một chút, thuận tiện châm ngòi một chút trịnh dục thịnh cùng Lý Hương Vân quan hệ. Loại chuyện này... Hắn không có nói rõ, người bình thường cũng liền nhìn, nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, trịnh Dục thịnh sẽ làm ra loại chuyện này tới. Liền vì nói mấy câu, mang theo người vây quanh hắn thế tử phủ, quá kiêu ngạo, mục vua vương Pháp Lệ vương, ngươi có biết ta là ai? Nguyễn húc khi nào chịu qua cái này khí, sắc mặt âm u, so với kia đấy. Nổi còn muốn hắc, thật mạnh thanh âm, tới nhắc nhở trịnh Dục thịnh. Hắn là cái gì thân Phật? Đoan Vương Thế Tử. Trịnh Dục Thịnh cười, tươi cười chung là tràn đầy khinh thường. Đoan Vương Thế Tử liền có thể cường đoạt dân nữ, liền có thể châm ngòi người khác cảm tình. Bổn Vương là thật sự trường kiến thức. Đoan Vương Thế Tử thật là thật lớn uy phong. Nguyễn húc mặt âm chầm, hung tợn trứng mắt Trịnh Dục Thịnh. Lý Hương Vân là ngươi thế sao? Hắn bất quá chính là nói hai. Câu lời nói, Trịnh Dục Thịnh liền tới này một bộ. Đây là muốn làm gì? Còn ở trước mắt bao người nói hắn ý thế hiếp người. Việc này nếu là làm Thái Hậu đã biết. Về sau chẳng phải là muốn ảnh hưởng hắn ngồi trên cái kia vị trí sao? Thanh danh, chính là rất quan trọng. Hắn ở kinh thành khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy ôn tồn lễ độ hình tượng. Như thế nào có thể làm trịnh Dục thịnh nói mấy câu cấp bại hoại? Ta chỉ là muốn cùng Lý Cô Nương hợp tác mà thôi. Lệ Vương, ngươi, không cần suy nghĩ nhiều. Nguyễn Húc cảnh cáo Trịnh Dục Thịnh, có chút lời nói không phải có thể nói bậy. Hắn đảo muốn nhìn Trịnh Dục Thịnh nói như thế nào. Dù sao mặc kệ Trịnh Dục Thịnh nói như thế nào, hắn đều có thể tìm cái từ cấp nói trở về. Rốt cuộc hắn lúc ấy lời nói cũng là giống thật mà là giả, thật sự miệt mài theo đuổi lên, cũng không có chứng cứ. Làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình châm ngòi Trịnh Dục Thịnh cùng Lý Hương. Vân quan hệ Việc này nhận xuống dưới, hắn liền phiền toái, Trịnh Dục Thịnh chỉ là cười, sau đó phân phó nói, "Chúng tướng sĩ nghe lệnh." "Có." Chúng tướng sĩ cùng kêu lên trả lời, trấn đến cách đó không xa vây xem mọi người hai lỗ tai ong ong vang lên. "Hảo hảo ở phụ cận tuần tra, đỡ phải có cái gì bọn đạo trích đồ để làm sằng làm bậy quấy nhiễu bá tánh." Trịnh Dục Thịnh bên môi nổi lên ý vị thâm trường tươi cười, "Là..." Chúng tướng sĩ nghe lệnh lớn tiếng đáp lời sau đó liền vây quanh thế tử phủ bắt đầu thủ vệ tuần tra Nguyễn Húc thiếu chút nữa không bị trịnh Dục thịnh vô sỉ cấp tức chết trịnh Dục thịnh ngươi là có ý tứ gì Nguyễn Húc chất vấn nói thế tử ta người ở tuần tra bảo hộ kinh thành bá tánh ngươi cũng có ý kiến chẳng lẽ ngươi muốn cho kinh thành phát sinh điểm sự tình gì trịnh Dục thịnh cười như không cười nhướng mày hỏi Nguyễn Húc thật là bị trịnh Dục thịnh vô sỉ cấp kinh tới rồi Giận dữ hỏi nói, ngươi tuần tra bảo Hộ, vì sao phải ở ta phủ đế phụ cật Trịnh Dục thịnh cười, hỏi Ta người có từng tiếng ngươi thế tử phủ Có từng quấy nhiễu ngươi trong phủ người Chưa từng đi Trịnh Dục thịnh hừ lạnh một tiếng Nói, nếu chưa từng Ngươi quản ta người đi nơi nào tuần tra Ngươi, ngươi, ngươi Nguyễn húc thiếu chút nữa bị khí điên rồi Trịnh Dục thịnh sao lại có thể như vậy vô sỉ Phúc nghe được Húc Xuân tin tức Lý Hương Vân trực tiếp đem trong miệng nước trà cấp phun tới. Thiếu chút nữa không sặc đến nàng. Cô nương. Húc Xuân vội vàng qua đi. Muốn cấp Lý Hương Vân vô vỗ, vỗ bối. Không, không có việc gì. Lý Hương Vân cười lớn xua xua tay. Người này, thật là. Nhìn thấy Lý Hương Vân không có việc gì. Húc Xuân nghe được nàng lời nói. Cũng là nhìn không được nở nụ cười. Nhà hắn chủ tử làm việc cũng thật chính là không ấn lẽ thường tới A. Cô nương, chính là có việc. Húc Xuân nhìn thấy Lý Hương Vân đứng dậy, vội vàng hỏi một câu. Đổi một bộ. Quần áo, qua đi tìm hắn đi. Lý Hương Vân nói. Cô nương tưởng tự mình nhìn xem chủ tử tư thế oai hùng. Húc Xuân tự nhiên là phải vì nhà mình chủ tử nói tốt. Nàng chính là hy vọng nhà hắn chủ tử cùng Lý cô nương cảm tình càng ngày càng tốt. Tư thế oai hùng. Lý Hương Vân phụt một tiếng cười. Ta a lại bất quá đi. Hắn đã có thể muốn đã xảy ra chuyện. Húc Xuân sửng sốt, lại nhìn đến Lý Hương Vân nhanh chóng tiến nội thất đi thay quần áo, nàng cũng vội vàng theo qua đi hỗ. Chợ, chẳng lẽ nhà hắn chủ tử thật sự sẽ có việc? Lúc này, trịnh Dục thịnh bên kia sự tình còn là rằng câu chẳng qua, này rằng co theo có nào đó người đã đến, đã xảy ra một ít biến hóa. Mọi người như thế nào đều không có nghĩ đến, bọn họ bất quá chính là tới xem cái náo nhiệt, thế nhưng sẽ nhìn thấy bệ hạ, Ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, Sôi nổi quỳ xuống hành lễ, Làm mọi người bình thân lúc sau, Hoàng thượng quay đầu, Nhìn về phía trịnh Dục thịnh hỏi, Trịnh Dục thịnh, Ngươi, Đây là đang làm cái gì? Tuần tra, Trịnh Dục thịnh trả lời kia kêu một cái đương nhiên, Liền tính là đã qua một đoạn thời gian, Nguyễn húc lại lần nữa nghe thấy cái này đáp án, Như cũ là tức giận đến lông mày run lên hai run, Tuần tra, Hoàng thượng răn dậy một tiếng, Hồ nháo, Như thế nào chỉ ở chỗ này tuần tra Mặt khác địa phương liền không tuần tra đâu Hoàng thượng lạnh giọng giáo huấn trịnh Dục thịnh Qua mấy ngày mặt khác địa phương cũng muốn tuần tra Có nghe Hay không Nguyễn húc khóe môi run dẩy hai hạ Nhìn về phía hoàng thượng Hoàng thượng đây là lại đây giúp đỡ một bên sao Cái gì kêu lên mấy ngày Mấy ngày nay Hắn thế tử phủ liền phải bị trịnh Dục thịnh thủ hạ tướng sĩ cấp vây quanh sao Đương hắn là cái gì Phạm nhân không thành, bên này không phải thế tử ở, thần lo lắng thế tử an nguy, lúc này mới ưu tiên tuần tra một phen, trịnh Dục thịnh vô cùng nghiêm túc nói, nguyên húc thiếu chút nữa không khí tạc, trịnh Dục. thịnh còn có thể yếu điểm mặt sao, rõ ràng chính là nhằm vào hắn, thế nhưng còn dám nói là lo lắng hắn an nguy, đây là lo lắng hắn an nguy, vẫn là cho hắn chế tạo phiền toái, trịnh Dục thịnh trong lòng chính mình rõ ràng. Nguyễn Húc nhìn về phía hoàng thượng, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là đoan vương thế tử, thái hậu thương yêu nhất tôn tử, nhìn xem hoàng thượng nói như thế nào. Hoàng thượng nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, tán dương, lệ vương có tâm. Nguyễn Húc, trên mặt biểu tình cứng đờ, không thể tưởng tượng nhìn hoàng thượng, hoàng thượng hắn là nghiêm túc sao? Bệ hạ, lệ vương hắn, lệ vương là lo lắng ngươi an nguy, ngươi yên tâm, có lệ vương ở tuyệt đối sẽ không có người tìm ngươi phiền toái. Hoàng thượng nói năng có khí phách nói, làm Nguyễn Húc hận không thể một cái tát phiến Hoàng thượng trên mặt, là, là sẽ không có người tìm hắn phiền toái, bởi vì tìm hắn phiền toái người là trịnh dục thịnh. Hoàng thượng đây là có ý tứ. Gì? Cùng hắn không qua được. Hoàng thượng rốt cuộc có hay không suy xét một chút Thái Hậu? Bệ hạ, thần không lo lắng cho mình an nguy, chỉ là lo lắng, làm Thái Hậu biết thần bên này sự tình. Thái hậu sẽ lo lắng. Nguyên húc lời này nói được rất chậm rất chậm. Một chữ một chữ chính là muốn cho hoàng thượng nghe rõ. Bên này sự tình nhau đến thái hậu trước mặt. Hắn đảo phải biết rằng biết hoàng thượng như thế nào cùng thái hậu giải thích. Cho rằng hắn là một cái có thể bị trình. Dục thịnh niết bẹp xoa viên đồ vật sao. Thái hậu có gì lo lắng. Hoàng thượng còn không có mở miệng. Trịnh dục thịnh cười nhạo một tiếng nói. Bất quá là làm theo phép tuần tra mà thôi. Lại không có tiếng ngươi thế tử phủ ngươi có gì lo lắng. Trịnh Dục thịnh ngươi đây là... Trả thù. Nguyễn Húc chỉ trích còn không có nói xong. Đã bị giòn sinh thanh âm cấp đánh gãy. Trịnh Dục thịnh kinh ngạc quay đầu. Nhìn về phía người tới. Ngay sau đó mày liền nhíu lại. Hoàng thượng. Cũng là sửng sốt. Trong lòng căng thẳng. Nha đầu này chạy tới làm gì. Đây là nam nhân sự tình. Nàng trộn lẫn tiến vào nếu là đã chịu liên lụy. Nhưng làm sao bây giờ... Nhìn xem trịnh Dục thịnh nhăn lại mày, làm hoàng thượng hơi chút nhận đồng hắn một chút, xem, trịnh Dục thịnh cũng là như vậy tưởng đi. Sau đó hoàng thượng liền nhìn trịnh Dục thịnh bước nhanh đi qua, dơ lên hai tay, một tay đem tay áo một góc cấp kéo lấy, chăn lý hương vân trên đầu, lớn như vậy Thái Dương. Ngươi tới làm gì? Hoàng thượng đều bội phục chính mình định lực, thế nhưng còn có thể chạm đến như vậy ổn. Hiện tại là Thái Dương lớn không lớn vấn đề sao? Trịnh Dục Thịnh chú ý điểm rốt cuộc ở nơi nào Trịnh Dục Thịnh quay đầu vừa thấy Giản Vân Giản Vân lập tức triển khai khinh công nhanh chóng chạy tơi bên cạnh trên đường Thực mau trở về Đem trong tay dù giấy đưa cho nhà hắn chủ tử Trịnh Dục Thịnh lập tức đem dù căng ra Vì Lý Hương Vân chặn trên đầu Thái Dương Đây Chính là buổi chiều Nhất nhiệt Nhất phơi thời điểm nàng chạy tơi làm gì Bất quá Trịnh Dục Thịnh cũng không buồn Trong lòng nho nhỏ oán trách qua đi Lập tức liền biết sợ nhất nhiệt hương vân vì cái gì lại đây Nghĩ tới cái kia đáp án Trịnh Dục thịnh trên mặt tươi cười là như thế nào đều thu không được Hắn này cảm xúc một phen biến hóa Tất cả đều bị hoàng thượng xem ở trong mắt Liền tính là hắn lại chán ghét cái này bắt cóc hắn nữ nhi hốn đà Cũng không thể không Thừa nhận trịnh Dục thịnh là thật sự đem nhà hắn nữ nhi đặt ở đầu quả tim Chỉ là cười đến quá ngốc Xuân đã chết Hoàng thượng hơi hơi quay đầu Thật là không mắt thấy, Lý Hương Vân nhẹ nhàng nhéo một chút trịnh Dục thịnh cánh tay, ý bảo hắn có chuyện gì trong chốc lát lại nói, trước đối phó mỗi vị có thái hậu đương chỗ dựa thế tử. Thế tử, trịnh Dục thịnh lại đây như vậy, đương nhiên là trả thù ngươi. Lý Hương Vân cười tủm tỉm đối với Nguyễn Húc nói, kia nói ra nói, chính là một chút đều không khách khí đâu. Nguyễn Húc vốn là khó coi sắc mặt càng thêm âm trầm, châm biếm một tiếng, chất vấn nói, trả thù ta. Vì sao phải trả thù ta? Bởi vì ngươi châm ngòi ta cùng hắn cảm tình A. Lý Hương Vân bất mãn nhấp miệng. Chúng ta cảm tình đã thực hào, đều phải thành thân. Ngươi còn muốn tìm ta hợp tác. Ngươi có ý tứ gì A. Ta về sau thành thân. Những việc này đều là muốn giao cho ta phu quân xử lý. Ngươi như vậy tìm ta hợp tác thật quá đáng. Nguyễn Húc khiếp sợ trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chầm chầm Lý Hương Vân. Nàng, rốt cuộc nói cái gì nữa? Là... Nữ nhân thành thân lúc sau, liền tính là chính mình cửa hàng cũng là muốn giao cho tín nhiệm người tới xử lý. Nào có nữ nhân chính mình xuất đầu lộ diện, trừ phi là đã chết nam nhân hoặc là chưa thành thân. Phu thê cảm tình tốt, chính là đều sẽ giao cho chính mình nam nhân tới xử lý. Này tổng thời điểm, có người nếu muốn hợp tác, đương nhiên là muốn cùng nữ nhân phu. Quân tới nói, có người nếu là lướt qua nữ nhân phu quân trực tiếp tìm tới nữ nhân nói nói. Sắc thật là tương đương bị người chơ chén Này rõ ràng chính là đang câu dẫn phụ nữ có chồng A Loại chuyện này Ai làm ra tới đều sẽ bị người mắng chết Cho nên Lý Hương Vân như vậy vừa nói chung quanh người nhìn về phía Nguyễn Húc Ánh mắt liền có chút phức tạp Đường đường thế tử thế nhưng làm ra chuyện như vậy Tơi quá không biết xấu hổ Ngươi chừng nào thì phải gả cho trịnh rục Thịnh Nguyễn Húc tức giận đến là liền mặt ngoài Cái gọi là khách sáo đều không trang Lý Hương Vân so trịnh Dục thịnh ác hơn nhiều, trịnh Dục thịnh lộng điểm người tới tuần tra, nhiều lắm chính là để cho người khác nghị luận nghị luật, mặt mũi của hắn có điểm khó coi, nhưng là, Lý Hương Vân như vậy vừa nói nói, là cá nhân đều có thể chỉ vào mũi hắn mắng, câu dẫn phụ nữ có chồng cái này tội danh thật sự là quá khó nghe, liền tính hắn là thế tử, sau lưng có hắn hoàng tổ mẫu, cho hắn chống lưng, kia cũng là nan kham. Nói không chừng còn bởi vì chuyện này sẽ làm hoàng tổ mẫu không mừng, hắn ở trong gia tộc địa vị khó giữ được, về sau không còn có tư cách đi tranh cái kia vị trí. Chuyện này chẳng lẽ thế tử không rõ ràng lắm sao? Lý Hương Vân Kỳ quái nhìn Nguyễn Húc, lần trước ở trên đường ruộng hoa khai, hắn cho ta làm sinh nhật yến đừng nói là kinh thành thế gia, ngay cả hoàng thượng hoàng hậu đều tới rồi. Ta về sau nếu không phải phải gả cho hắn, hắn vì cái gì phải cho ta làm sinh nhật yến? Ta dựa vào cái gì làm hắn cho ta làm? Lý Hương Vân rất là nghi hoặc nhìn Nguyễn Húc, một bộ này rõ ràng sự tình hắn thế nhưng còn không cũng không biết. Hắn có phải hay không ngốc bộ dáng làm cho Nguyễn Húc ngược khí huyết một trận một trận quần cuột. Trong miệng thế nhưng có nhàn nhạt tanh vị ngọt nói lan tràn mở ra. Chẳng lẽ tại thế tử trong mắt, một người nam nhân có thể tùy tiện cấp một nữ nhân làm như vậy tư mật? Sinh nhật yến sao? Lý Hương Vân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ta không biết nguyên lai việc này tại thế tử trong mắt cũng không đại biểu cái gì, là ta hiểu lầm thế tử, hiểu lầm cai rắm Nguyên Húc thiếu chút nữa không mắng ra tới. Lý Hương Vân quá vô sỉ, so trịnh Dục thịnh còn muốn vô sỉ gấp trăm lần, ngàn lần. Lý Hương Vân lời này, làm hắn như thế nào trả lời? Nói hắn biết kia sinh nhật Yến đại biểu ý nghĩa, còn không phải là nói hắn biết rõ trịnh Dục thịnh cùng Lý. Hương Vân quan hệ Còn muốn đi thông đồng Lý Hương Vân sao? Nói hắn không biết, kia không phải tương đương thừa nhận hắn ở nam nữ việc thượng tương đương tùy tiện. Kể từ đó nói, hắn mọi người trong lòng là cái cái gì hình tượng? Người như vậy, còn có cái gì tư cách đi tranh cái kia vị trí? Đừng nói người khác, chính là hắn hoàng tổ mẫu cũng sẽ không đồng ý. Tàn nhẫn, Lý Hương Vân đủ tàn nhẫn. Nguyễn húc âm u mang theo vô tận sát ý ánh mắt nhìn chầm chầm Lý Hương Vân không thể ở trên người nàng chọc thượng mấy cái lỗ thủng tới. Không đem Lý Hương Vân thiên đao vạn quả, chính là đều không thể bình ổn hắn lửa giật. Lý Hương Vân co rúm lại hướng trịnh Dục thịnh sau lưng né tránh, tay nhỏ gắt gao nắm trịnh Dục thịnh quần áo, nơm nớp lo sợ ngưỡng khuôn mặt nhỏ, đáng thương vô cùng hỏi trịnh Dục thịnh, ta, ta nói sai cái gì sao? Hắn, hắn nghĩ như thế nào muốn ăn ta dường như? Hoàng thượng đột nhiên hít sâu một hơi, đem thiếu chút nữa muốn. Bộc phát ra tới kịch liệt ho khan cấp đẻ ép đi xuống. Một hơi, đổ ở ngực là nửa vời, kia kêu một cái khó chịu. Hắn, thật là lần đầu tiên kiến thức đến nhà mình nữ nhi lợi hại. Này vô tội đến tức chết người không đền mạng bộ ráng, tuyệt đối so với trịnh Dục thịnh lợi hại nhiều. Liền tính là lại không nghĩ thừa nhận, hoàng thượng lúc này trong óc bên trong cũng bất chi bất giác toát ra tới một cái kỳ quái ý niệm. Nhà hắn nữ nhi cùng trịnh Dục thịnh thật xứng. Không có việc gì. Không có việc gì, trịnh Dục thịnh thật cẩn thận an ủi Lý Hương Vân. Như vậy bộ dáng thật giống như là sợ chính mình thanh âm lớn một chút, liền dòa đến tránh ở hắn phía sau nhát gan Lý Hương Vân dường như. Giản Vân yên lặng quay đầu, Lý cô nương, cũng thật chính là đủ nhát gan a Ha ha, hắn đây là bị người ta nói chúng tâm sự, thẹn quá thành giận. Trịnh Dục thịnh chính là một chút đều không keo kiệt trong tay cục đá, bỏ đà xuống giếng liều mạng hướng trong tạp. Tạp bất. từ Nguyễn Húc tính hắn không bản lĩnh, Nguyễn Húc tức giận đến ngược là kịch liệt phật phòng, trước mắt tối sầm, dưới chân một cái lảo đảo nếu không phải hắn bên người thủ hạ vội vàng đỡ lấy hắn, hắn tuyệt đối có thể bị Lý Hương Vân cùng trịnh dục thịnh cấp tức giận đến té ngã trên đất, quá không biết xấu hổ, quá vô sỉ, Nguyễn Húc ở trong lòng lạnh giọng giết gào, này hai cái hốn đản thế nhưng còn kẻ sướng người hoa cùng nhau công kích hắn, ngươi chính là tính tình thật tốt, quá, nơi trốn nhường nhìn Lý Hương Vân Than nhẹ một tiếng, rõ ràng chúng ta đều bị hắn như vậy khi dễ, ngươi cũng chỉ là mang theo điểm người lại đây thì uy một chút, làm hắn không cần quá phật. Bằng không có thể làm sao bây giờ, trịnh Dục thịnh càng là nhẫn nhục phụ trọng thở dài, thật sự nháo lên, liên lụy quá quảng, đại tinh bá tánh làm sao bây giờ. Hoàng thượng khóe môi run dày hai hạ, trịnh Dục thịnh thật đúng là dám nói, hắn như thế nào không biết trịnh Dục thịnh đối đại tinh như vậy trung tâm. Nếu là mỗi người đều giống ngươi như vậy thì tốt rồi. Lý Hương vân thâm tình chân thành nhìn trịnh Dục thịnh, trong miệng chính là không chút nào bùn xỉn khen ngợi. Liền này liều mạng khen ngợi trịnh Dục thịnh hình dáng liền tính là chính mình nữ nhi. Hoàng thượng đều sắp nhìn không được. Hắn thật muốn tiến lên chất vấn một câu, Khuê nữ, ngươi là mắt mù đi. Trịnh Dục thịnh vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn luôn bảo trì trung lập. Không phải bởi vì hắn thật sự đối đại tinh có cái gì cảm tình. Hắn hoàn toàn chính là ngại phiền toái hắn là chỉ lo chính mình mới mặc kệ bên ngoài nháo thành cái dạng gì chủ nhân. Đừng nói giống như trịnh Dục thịnh là có thể vì đại tinh cúc cung tận tụy đến chết mới thôi dường như được không. Cũng không phải tất cả mọi người tưởng đại tinh an ổn. Trịnh Dục thịnh cười khổ, phản phất là bị thật mạnh thương tổn quá. Nguyễn Húc hiện tại nỗ lực hô hấp, hiết sâu khí sau đó lại. Thật mạnh phun ra, không ngừng dùng sức hô hấp hắn ở điều tiết. Sợ chính mình bị sống sờ sờ tức chết Nhìn xem chung quanh người biểu tình Nhìn về phía trịnh dục thịnh cùng Lý Hương Vân đều là thật sâu kính nể cùng đồng tình Nhìn về phía hắn đều là khinh bỉ cùng phẫn hận Hắn là tưởng cùng Lý Hương Vân hợp tác Cũng muốn cho Lý Hương Vân cùng trịnh dục thịnh giải tán Như vậy mượn sức người sự tình Ở hoan quý thế gia các thế lực lớn chung Không phải thường xuyên phát Sinh sao Vì cái gì không có gì đặc biệt một việc Bị Lý Hương Vân cùng Trịnh Dục Thịnh vừa nói, liền thay đổi mùi vị. Hắn thành biết rõ Trịnh Dục Thịnh cùng Lý Hương Vân muốn thành thân, lại muốn câu dẫn Lý Hương Vân áp bá. Vẫn là ý vào chính mình đoan vương thế tử thân phận cùng với Thái Hậu sủng ái, làm sẵn làm bậy áp bá. Màu chốt, màu chốt là rõ ràng ăn mệt, Trịnh Dục Thịnh muốn trả thù, còn tuyển như vậy ôn hòa thủ đoạn chỉ là làm thủ ha của hắn lại đây thì uy một. Chút, cho thấy Trịnh Dục Thịnh là có năng lực. Hắn không cần khinh người qua đáng. Này tính cái gì? Lý Hương Vân cùng trịnh dục thịnh thành lấy đại cục làm trọng vì đại tinh an ổn ẩn nhẫn người tốt. Hắn thành không biết tốt xấu làm sằng làm bậy áp bá. Thế tử, Nguyễn Húc thủ hà người thấp giọng nhắc nhở hắn. Trước mắt sự tình nhất định phải thích đáng xử lý A. Một cái xử lý không tốt nói, chính là sẽ ra đại sự. Nguyễn Húc hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ hắn minh bạch. Trước mắt tình, hướng với hắn mà nói. Đã không có một chút cứu vãn đường sống, dưới loại tình huống này, chỉ có một biện pháp. Lý cô nương, lệ vương, là ta lỗ mãng. Nguyên húc nỗ lực bài trừ một mặt cười tới, tận lực vẫn duy trì chính mình phong độ nhẹ nhàng. Hắn hiện tại trừ bỏ nhận sai còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ thừa nhận chính mình là vì ích lợi không màng tất cả hốn đàn sao? Ta chỉ nghĩ cùng Lý cô nương hợp tác, nóng vội, có thể là không có đem nói rõ ràng. Nguyên húc đem ánh. Mắt dừng ở trịnh Dục thịnh trên người, Lý cô nương sắp thành thân nói, kia hợp tác tự nhiên là muốn cùng Lệ Vương nói chuyện, khả năng vừa rồi lời nói không có nói rõ ràng, mới nháo ra như vậy hiểu lầm tới. Ta cũng không có mạo phạm ý tứ, chỉ là quá tưởng cùng Lý cô nương hợp tác rồi, khả năng có chút sốt ruột. Nếu là làm Lý cô nương Lệ Vương hiểu lầm cái gì, ta tỏ vẻ thực xin lỗi. Nguyễn Húc hiện tại chỉ có thể là thoái nhượng. Vô luật hắn trong lòng nghẹn như thế nào Hỏa khí Cũng chỉ có thể tất cả đều áp xuống đi Thoái nhượng Nói cách khác Sự tình hôm nay liền sẽ bị truyền ra đi Không biết sẽ bị truyền thừa bộ dáng gì Mặc kệ bộ dáng gì Cuối cùng xui xẻo chỉ có thể là hắn Hiểu lầm sao Lý Hương Vân nghiêng đầu Nhìn về phía trịnh Dục thịnh Chớp hai hà đôi mắt Cực kỳ vô tội Trịnh Dục thịnh khóe môi khẽ động một chút Nếu thế tử nói là hiểu lầm Đó chính là hiểu lầm đi. Ân, Lý Hương Vân thật phần nghe lời gật đầu, sau đó, nhìn về phía Nguyễn Húc, xin lỗi cười nói, xin lỗi à, thế tử, ta người này đâu, kiến thức thiếu, hắn đâu, cũng là cái không đọc qua cái gì thư, cho nên hiểu lầm ngươi, lúc này mới nháo ra cái này tiểu hiểu lầm tới. Lý Hương Vân kiến thức thiếu, tất cả mọi người không có kiến thức quá các loại món khó, máy gieo hạt cấy mà cơ, Cùng với còn ở loại bọn họ đều không có gặp qua thu hoạch ân. Như vậy kêu kiến thức thiếu. Lệ vương là cái không đọc quá thư kia hắn rốt cuộc là. Như thế nào mang binh đánh giặc chưa bao giờ từng có bại tích. Kỳ thật, không phải bởi vì lệ vương quá lợi hại, đều là quân địch qua phế vật sao. Như vậy lúc trước đại tinh không ít đánh thua tướng sĩ là càng thêm phế vật sao. Hoàng thượng ở một bên yên lặng nhìn, hắn thật là thực hối hận. Trước kia vì cái gì chưa từng có hảo hảo hiểu biết quá chính mình nữ nhi đâu. Nhìn xem này giết người không thấy máu thủ đoạn so Nguyễn Huyên lợi hại quá nhiều. Nếu là từ nhỏ khiến cho... Nguyễn Huyên cùng Hương Vân ở bên nhau. Hiện tại Nguyễn Huyên chỉ sợ kia thủ đoạn đều không người có thể địch đi. Nguyễn Húc thật vất vả ngăn chặn hòa khí đằng mà một chút liền nhảy tới rồi đỉnh đầu. Trước mắt hắc hắc bạch bạch ở hoa mắt, trong đầu một trận một trận say xe. Lý Hương Vân nói như vậy. Ai sẽ tin tưởng cái này là hiểu lầm, mọi người chỉ biết cho rằng Lý Hương Vân cùng trịnh Dục thịnh đây là vì đại cục, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không. Có, hảo, nếu là hiểu lầm nói, vậy không có việc gì. Lý Hương Vân cười tủm tỉm vỗ tay một cái, sảng khoái nói, bọn họ không có việc gì, hắn có việc. Nguyễn Húc cắn chặt sau răng cầm thiếu chút nữa cắn suốt viết tới. Bệ hạ, ngài không cần lo lắng, hắn có chừng mực. Sẽ không làm ra sự tình gì tới thương tổn thế tử Lý Hương Vân đối với Hoàng thượng cười khanh khách nói Như vậy một câu Làm Hoàng thượng trong lòng tức khắc thoải mái Nhìn xem Rốt cuộc là hắn nữ nhi Của ấy Cùng thời điểm Còn không có quên hắn Trực tiếp chỉ ra Hắn lại đây là vì Nguyễn Húc Như vậy Ở Thái Hậu trước mặt cũng có cái cách nói Đỡ phải bị Thái Hậu làm khó dễ Đương nhiên Đại trên mặt là không có trở ngại Đến nỗi ngầm sự tình dù sao đại gia cho nhau xem lẫn nhau đều không vừa mắt, liền tiếp tục đấu hảo. Sự tình cứ như vậy hoàn Mỹ giải quyết rớt. Đương nhiên, này hoàn Mỹ là đối với trịnh Dục thịnh bọn họ tới nói. Nguyễn húc đem hoàng thượng cấp cung tiến sau. Khi đi, căm giận trở về chính mình trong phủ, đại môn một quan, liền tính là đem bên ngoài sở hữu thanh âm đều ngăn cách mở ra. Hắn cũng biết, bên ngoài người sẽ không nói hắn nửa điểm lời hay. Chỉnh chuyện. Hắn là đinh điểm tiện nghi không có chiếm được, còn thành một cái gió đầu gió đuôi ác nhân. Cái gọi là hiểu lầm, bên ngoài người cũng chỉ sẽ tưởng Lý Hương Vân bọn họ rộng lượng, không nghĩ đem sự tình nháo đại. Liền tính là có người tin tưởng đây là hắn nói sai tạo thành. Hiểu lầm kia cũng thuyết minh hắn xuẩn. Hắn, đoan vương thế tử, thế nhưng còn sẽ bởi vì chưa nói rõ ràng để cho người khác hiểu lầm. Này không phải hắn xuẩn là cái gì. Này cũng chính là may mắn Lý Hương Vân muốn một sự nhìn chín sự lành, bằng không liền ấn trịnh Dục thịnh kia tính tình, việc này tuyệt đối vô pháp chết già. Dù sao mặc kệ là như thế nào, cuối cùng đều là hăn vấn đề. Hảo cái Lý Hương Vân trịnh Dục thịnh, Nguyễn Húc dùng sức một phách cái bàn, chửi ấm lên, sợ, tới mức bên trong phủ hạ nhân rất xa né tránh, sợ chính mình một cái không cẩn thận, bị lan đến gần. Bên này Nguyễn Húc như thế nào mắng, Trịnh Dục Thịnh mới mặc kệ đâu, lôi kéo Lý Hương Vân ngồi ở trong xe ngựa, chậm rãi hướng nàng trong phủ đi. Đừng cười. Lý Hương Vân trắng nào đó cười đến thấy nha không thấy mắt ra hỏa, lớn lên như vậy yêu nghiệt, cười đến như vậy ngu ngốc, thực không khỏe hảo sao. Thật là đạp hư gương mặt này. Trịnh Dục Thịnh chính là một chút đều. Không để bụng Hương Vân xem thường, hắn biết Hương Vân khả đau lòng hắn, nói cách khác, làm gì chạy tới giúp hắn, cho nên... Mỗi vị vương gia gắt gao lôi kéo Lý Hương Vân tay nhỏ, cao hứng hỏi, Hương Vân, ngươi là tới giúp ta có phải hay không? Có phải hay không sợ ta có hại? Hừ, ngươi có thể ăn cái gì mệt A Lý Hương Vân liếc xéo trịnh dục thịnh, đại tinh đường đường lệ vương, còn có thể có hại. Tưởng điều binh liền điều binh, tưởng vào thành liền vào thành, nhiều lợi. Hại A rõ ràng lời này mang theo nhàn nhạt châm trọc, chính là... Trịnh Dục Thịnh thích nghe à, chỉ cần là Hương Vân lời nói, cái gì hắn đều thích nghe, ta này không phải sợ ngươi bị người cấp cước đi sao. Trịnh Dục Thịnh nói được chính là lòng đầy căm phẫn, còn mang theo nồng đậm ủy khuất, ngay trước mặt ta, liền tới mượn sức ngươi, hắn khi ta là người chết không thành. Hắn tức phụ nhi còn không có cưới quá môn, đã bị người khác nhớ thương thượng, hắn khẩu khí này như thế. Nào nuốt đi xuống, Lý Hương Vân thật là giờ khóc giờ cười. Bất đắc dị than nhẹ, ngươi á, nàng thật là phục trịnh dục thịnh, nàng liền nói hắn như thế nào như vậy ngoan, đối mặt Nguyễn Húc khiêu khích thế nhưng thở ơ, hóa ra là nghẹn dùng sức, hảo hảo bồi nàng uống xong trà, cơm nước xong, vô cùng cao hứng rời đi nhà nàng, theo sau liền biến sắc mặt điều động nhân mã đi tìm Nguyễn Húc tính sổ, ra hỏa này nàng nên nói không hổ là có dũng có mưu lệ vương sao, thật là đủ có. Thể nhẫn, nàng lăng là một chút sơ hở đều không có nhìn ra tới. Tốt xấu Nguyễn Húc sau lưng còn đứng một cái thái hậu đâu. Lý Hương Vân chứng mắt nhìn trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái. Ta nếu là bất quá đi, chứng thực chúng ta sắp thành thân sự tình. Ngươi cho rằng Nguyễn Húc sẽ không cắn ngươi không bỏ. Chuyện này, không nàng cấp trịnh Dục thịnh chứng minh nói, hắn thực có hại a. Cũng may bệ hạ vẫn là bất công ngươi, lại đây cho ngươi chống lưng. Lý Hương Vân nghĩ tới. Hoàng thượng, trong lòng có chút ấm áp, hiện tại nàng nhớ không nổi sự tình trước kia, đối kiếp này cha mẹ tổng cảm thấy cách một tầng, ở chung lên thiếu cái loại này cùng cha mẹ tự nhiên mà vậy thân mật. Nhưng là, hoàng thượng cùng hoàng hậu vẫn là tương đương tốt, luôn là ở thời điểm mau chốt, vì nàng chống lưng, vì trịnh Dục thịnh suốt đầu, nàng cũng ở nỗ lực thích ứng chính mình thân phận, muốn mau chóng dung nhập cái loại này thân tình bên trong, rốt cuộc, nàng không có. Khả năng tổng làm chính mình cha mẹ nỗ lực Nàng cái gì đều không làm đi Rốt cuộc chúng ta là người một nhà Nhắc tới cái này Trịnh Dục Thịnh vẫn là thực nhận Đồng bọn họ là người một nhà chuyện này Tuy nói bệ hà xem hắn không vừa mắt đi Nhưng là Bệ hà nên làm vẫn là làm Hắn tự nhiên cũng sẽ đối bệ hà Càng có kiên nhẫn một chút Ân tận lực nhiều ở địa phương khác hồi báo bệ hà một ít Ai làm hắn sát thật là muốn đem nhân ra nữ nhi cấp cưới đi đâu Tốt nhất vẫn là Hương Vân. Trịnh Dục thịnh cười ha hả phủng lý Hương Vân tay, trực tiếp ở mềm mại mu bàn tay thượng hôn một cái. Nếu không phải ngươi lại đây, sự tình vẫn là hơi chút có điểm phiền toái. Đương nhiên, điểm này phiền toái hắn xử lý lên cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nhưng là, đúng là bởi vì Hương Vân đã đến, làm điểm này phiền toái nhỏ đều không có. Thái hậu chính là một chút nhược điểm đều bắt không được. Hương vân trước mặt mọi người thừa nhận nàng cùng hắn quan hệ Nguyễn húc chính là một chút lý đều không chiếm Cuối cùng Nguyễn húc chính là như thế nào đều là sai Lý hương vân bất đắc di lắc đầu thở dài Ngươi à Trịnh Dục thịnh nghe lý hương vân mang theo nhàn nhạt bất đắc di nói Hắn chính là một chút đều không tức giận Ngược lại là cười đến kia kêu một cái mỹ Hắn đương nhiên cao hứng Hương vân trước mặt mọi người thừa nhận về sau phải gả cho hắn Bọn họ sắp thành thân đây chính là Hương Vân chính mình thừa nhận, việc này, nhưng chính là định ra tới, liền tính là hoàng thượng tái sinh khí, cũng vô dụng, lại không cao hứng cũng đến nghẹn, Hương Vân cùng hắn thành thân sự tình, đây là định rồi, trịnh Dục thịnh chính là trong lòng ngọt ngọt ngào ngào, nhìn xem, Hương Vân vừa nghe đến bên này tin tức lập tức liền đuổi lại đây, còn không phải bởi vì lo lắng hắn, đem hắn để ở trong lòng sao, trịnh Dục thịnh chính là cao hứng, mà trong cung thái hậu, Sắc mặt không tốt lắm Nàng biết những việc này Thời điểm đã là qua một đoạn thời gian Rốt cuộc này tin tức muốn Chuyển tới trong cung Còn muốn đem sở hữu tiền căn hậu quả đều điều tra rõ ràng Là yêu cầu thời gian Thái hậu nghe xong lúc sau Kia sắc mặt chính là tương đương khó coi Trực tiếp phân phó người bên cạnh Đem hoàng hậu cấp mời đến Hoàng thượng một hồi cung liền đem sự tình Cùng hoàng hậu nói cho nên Thái hậu phái người tới thỉnh nàng Nàng tự nhiên cũng là có chuẩn bị, tới rồi Thái Hậu trong cung, hành. Lễ lúc sau, Hoàng Hậu ngồi xuống, đầu tiên là nghe Thái Hậu cùng nàng kéo vài câu việc nhà lúc sau, lúc này mới nói, kia Lý Hương Vân thật sự cùng Lệ Vương định rồi. Tới, Hoàng Hậu có chuẩn bị, trên mặt vẫn là ôn ôn nhũ nhu tươi cười, gật đầu nói, tựa hồ là như vậy. Lần trước Lệ Vương chính là dòng chống khua chiêng cấp Lý Hương Vân ăn mừng sinh nhật cũng coi như là biến tướng nói cho mọi người bọn họ sự tình. Này, Lý Hương Vân nhưng thật ra một cái người tài ba. Trong tay đồ vật không tồi a. Thái hậu cảm khái, nếu là có thể vì đại tinh sử dụng, đại tinh bá tánh chính là có thể qua đến càng tốt. Đúng vậy. Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, Lý Hương Vân hiện tại lấy ra tới đồ vật, xác thật làm bá tánh được không ít chỗ tốt. Thái hậu có chút bất mãn xem ra hoàng hậu liếc mắt một cái. Này hoàng hậu nhưng thật ra sẽ dùng lời nói đổ người A. Nàng nói chính là về sau Lý Hương Vân lấy ra tới đồ vật, không phải hiện tại đã lấy ra tới. Hiện, giờ lấy ra tới đồ vật, không phải cùng vấn thiên các hợp tác chính là cùng trịnh dục thịnh hợp tác. Nàng nhi từ bên kia chính là một chút chỗ tốt đều không có vớt đến. Này Lý Hương Vân trên người chính là có giá cao giá trị, người như vậy, hẳn là để lại cho hoàng thất. Thái hậu trực tiếp đem lời nói cấp làm rõ. Nhìn về phía hoàng hậu nói, thái tử như thế nào không cùng Lý Hương Vân nhiều đi lại đi lại, nếu là làm Lý Hương Vân thành thái tử bên người người, về sau đại, tinh được đến chỗ tốt đã có thể càng nhiều. Thái hậu nhiều người thông minh, tự nhiên sẽ không nói thẳng đem Lý Hương Vân mượn sức đến nàng bên này, nói vậy, chính là quá rõ ràng, đại tinh, hiện giờ, còn là của hoàng thượng, không phải nàng nhi tử, nàng nhưng không nghĩ cho người khác lưu lại cái gì nhược điểm. Hoàng hậu bưng miệng cười, bất đắc di nói, việc này a, thật đúng là vô pháp cưỡng bác Lý Hương Vân không thấy thượng thái tử, coi trọng lệ vương, tổng không làm. Cho thái tử hoành đao đoạt ái. Ngươi liền không nghĩ đem Lý Hương Vân nhận làm con gái nuôi. Thái hậu thử hỏi một câu. Kể từ đó, cũng coi như là đem Lý Hương Vân mượn sức lại đây, vì hoàng thất sử dụng. Hoàng hậu cười khổ lắc đầu, lệ vương hộ nàng chính là hộ được ngay A, Thái hậu cười cười, tiếp tục nói chuyện tào lao, dù sao là chút nào không nói chuyện Nguyễn Húc Thế tử phủ cửa phát sinh sự tình. Thái hậu nói chuyện tào lao, Hoàng hậu cũng đi theo nói việc nhà, ốn. Ôn, ôn Nhũ nhu không lộ nửa điểm sơ hở, chờ đến Thái hậu rốt cục là không lời nói nhưng nói, toát ra tới một tia mệt mỏi. Hoàng hậu đúng lúc cáo từ, toàn bộ quá trình thật là khéo léo lại hiền lương thục đức, làm người chọn không ra nửa điểm sai lầm tới. Chờ tới rồi hoàng hậu rời đi Thái hậu ánh mắt lập lè Không biết nàng suy nghĩ cái gì Mà liền ở kinh thành nhau cái không ngừng Trong khoảng thời gian này nội Ở trường bình thôn không xa không gần trong thị trấn Kia oanh Oanh yến yến trong viện Hai cái hộ viện trực tiếp đem một người nam nhân cấp ném ra tới Không có tiền quỷ nghèo còn dám tới nơi này Lại đến quấy rối, Tới một lần tấu ngươi một lần Hộ viện phi mắng một tiếng lúc sau lúc này mới trở về Nga trên mặt đất nam nhân đứng dậy Hùng hùng hổ hổ dập chân Ta liền nhà giàu ra thiên kim đều ngủ quá Còn để ý các ngươi nơi này xú nữ nhân Những lời này mới nói xong Mới vừa đi hai câu hộ viện Một cái xoay người Sợ tới mức nam Nhân cũng bất chấp chính mình uy phong Xoay người liền chạy Túng hóa Hộ viện mắng một tiếng Xoay người trở về sân Nam nhân lung lay đi tới Trong miệng còn ở không sạch sẽ mắng Huynh đệ Tới uống hai ly Có người ngăn cả nam nhân Cười chỉ vào bên cạnh tử quán hỏi Nam nhân chính mình chính là không có một chút Để cho người khác nhớ thương đồ vật Không chút do dự liền theo qua đi Vài chén rượu xuống bụng Nam nhân bắt đầu thổi phồng lên Ta cùng ngươi nói Huynh đệ, này gia đình giàu có thiên kim Chính là không giống nhau Kia tư vị chập chập chập Nam nhân đáng khinh tươi cười Làm người bên cạnh cười cầm lấy bầu rượu cho hắn rót rượu Huynh đài thật là hảo bản lĩnh A Liền gia đình giàu có thiên kim đều có thể tìm được Ai đây là vận khí Nam nhân Mỹ tư tư cười nói Kia thiên kim tiểu thư A Là lưu lạc bên ngoài Chờ cùng ta ngủ qua lúc sau Mới bị nhà nàng người cấp tiếp đi Ta tổng không thể chậm trễ nàng ngày Lành Ta lúc này mới buông tay Ngươi cũng không biết nói Nàng đi thời điểm khóc đến cái kia thảm A Phải không Huynh đài thật đúng là hảo bản lĩnh A Có người khen tặng nam nhân càng là nói được nước miếng tung bay Chờ đến cuối cùng hắn say đảo không tỉnh Cùng hắn nói chuyện nam tử lúc này mới đứng dậy Buông bạc lúc sau Đứng dậy rời đi Hắn sau khi rời khỏi Nhanh chóng đem tin tức truyền lại trở lại Kinh thành đoan vương thế tử phủ Bọn họ người là đem trường Bình thôn người cơ hồ đều hỏi biến Lúc này mới điều tra ra lại tam tin tức Trước kia này lại tam chính là cùng Lâm Nhã nghiên cũng hảo lý hương vân cũng thế Từng có liên hệ A. Còn kém điểm cưới Lý Hương Vân. Bọn họ là vì cẩn thận lúc này mới tìm được lại tam, không thành tưởng. Thế nhưng cố ý ngoại thu hoạch. Liền tại đây tin tức truyền lại đến kinh thành thời điểm. Nguyễn Húc cũng tới rồi muốn vào cung nhật tử, đi bài kiến Thái Hậu. Thái Hậu nhìn thấy Nguyễn Húc cảm xúc. Không tốt, An ủi nói, trịnh Dục thịnh kia chuyện, ngươi hà tất để ở trong lòng. Hoàng tổ mẫu, trịnh Dục thịnh cùng Lý Hương Vân thật là thật qua đáng Nguyễn Húc mấy ngày nay vẫn luôn đều không hảo quá, nghĩ như thế nào như thế nào buồn bực. Hắn như thế nào đã bị trịnh dục thịnh cùng Lý Hương Vân hại thành như vậy? Hắn làm cái gì? Bất quá chính là muốn cùng Lý Hương Vân hợp tác một chút, tìm cơ hội kiếm ít tiền, như thế nào liền cuối cùng nháo thành như vậy? Thiếu chút. Nữa hủy, hủy hoại hắn. Húc Nhi, hiện tại những việc này cũng không quan trọng. Lâm Nhá nghiên sự tình điều tra đến như thế nào? Thái Hậu hỏi. Việc này điều tra không sai biệt lắm. Nguyễn Húc vừa rồi cố ý như vậy nói, chính là muốn thuận tiện thử một chút Thái hậu đối hắn cái nhìn, sợ Thái hậu bởi vì mấy ngày hôm trước sự tình đối hắn bất mãn. Hiện giờ xem ra, tựa hồ Thái hậu cũng không có muốn từ bỏ hắn ý tứ, hắn cũng liền an tâm rồi. Nguyễn Húc đem điều tra được đến tin tức, tất cả đều nói ra, Lâm Nhã Nghiên là bị Lâm phu nhân cấp tiếp đi. Nguyễn Húc khẳng định nói, bất quá Có một chút rất kỳ quái, cái gì? Thái hậu kỳ quái hỏi, nghe nói Lâm Nhá Nghiên phải rời khỏi thời điểm, trả lại cho trong thôn một cái vô lại một bút bạc, làm người kia cưới Lý Hương Vân. Hơn nữa ở Lý Gia thời điểm, Lâm Nhá Nghiên cùng Lý Hương Vân ở chung cũng không hòa hợp. Nguyễn Húc đem ở trường Bình Thôn điều tra sự tình cùng Thái hậu nói một lần. Thái hậu, nghe xong lúc sau, đôi mắt nhíu lại, nở nụ cười, hỏi, ý của ngươi là nói. Lúc trước Lâm Nhá Nghiên còn không có rời đi trường bình thôn thời điểm, Lý Hương Vân có chút chất phác. Là, Nguyễn Húc gật đầu, tựa hồ là chờ Lâm Nhá Nghiên rời đi, Lý Hương Vân liền cùng đột nhiên thông suốt dường như, cùng nàng dưỡng phụ phân ra, lại bắt đầu làm món kho. Liền cùng thay đổi một người dường như, Nguyễn Húc là tưởng không rõ, Thái Hậu cười, lắc đầu nói, không phải thay đổi một người, mà là Lý Hương Vân từ nàng thần bí sư môn học thành trở về. Nàng chính là còn nhớ rõ quốc sư nói đâu Hoàng tổ mẫu Kia quốc sư nói Thật sự có thể tin sao Nguyễn húc vẫn là thập phần hoài nghi Rốt cuộc lúc trước đúng là bởi vì Cái kia quốc sư mê sảng Làm phụ thân hắn thái tử chi vị không có Quốc sư là sẽ không thiên vị ai Thái hậu nhưng thật ra Đối quốc sư tin tưởng không nghi ngờ Rốt cuộc nàng kiến thức quá Quốc sư thủ đoạn Tự nhiên thập phần tin phục Kia quốc sư có phải hay không che chở bọn họ Nguyễn Húc lo lắng hỏi, nếu là quốc sư giúp đỡ hoàng thượng kia một nhà, bọn họ làm sao bây giờ? Yên tâm, cái này sẽ không. Thái hậu cười nói, húc nhi, ngươi đi hảo hảo điều tra một việc. Ân, Nguyễn Húc khó hiểu nhìn Thái hậu, hoàng tổ mẫu, ngài còn muốn điều tra cái gì? Cha một cha, lâm nhá nghiên rốt cuộc là từ đâu tới? Thái hậu nói, làm Nguyễn Húc sửng sốt, hoàng tổ mẫu, ngài đây là ý gì? Lâm nhá nghiên rất có, thể là hàng giả, mà chân chính công chúa hẳn là Lý Hương Vân. Cái gì? Thái hậu vừa thốt lên xong, Nguyễn Húc liền kinh ngạc, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không thể tưởng tượng nhìn chằm chầm Thái hậu, Lý Hương Vân là công chúa, rất có khả năng. Thái hậu cười nói, Lý Hương Vân cũng không nhớ rõ sự tình trước kia, bị thu dưỡng thời điểm, còn thực chất phát. Có lẽ lúc ấy đã bị Lâm Nhá Nghiên cấp chui chỗ trống, làm Lâm Phu Nhân nhận sai người. Nguyễn Húc trợn mắt há Húc mồm nhìn Thái Hậu, sự tình là cái dạng này sao? Lâm Nhá Nghiên ở trường Bình Thôn thời điểm, liền như vậy gian dối thủ đoạn, ngươi cho rằng nàng là cái an Phật. Thái Hậu chính là thấy nhiều người như vậy, mạo danh thay thế tính cái gì? Vì ích lợi, vu oan giá hòa giết người đều bình thường. kia, Kìa nếu là Lý Hương Vân là công chúa nói Lâm Phu Nhân vì sao sẽ nhận sai? Nguyễn Húc khó hiểu hỏi, Lâm Phu Nhân như vậy ngu xuẩn. Lâm Phu Nhân a nàng là muốn công chúa, vẫn là muốn một cái có thể khống chế công chúa, vậy chỉ có nàng chính mình đã biết. Thái Hậu là người nào? Lâm Phu Nhân về điểm này tiểu tâm tư tự nhiên là sẽ không tránh được nàng hai mắt. Nhìn thấy Nguyễn Húc còn có chút ngẩn người, Thái Hậu buồn cười hỏi, như thế nào? Húc Nhi ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Tôn Nhi minh bạch, Nguyễn Húc khiếp sợ lúc sau, nghi nghi gật đầu, Lâm Phu Nhân cùng Hoàng hậu quá váng hắn lại không phải không rõ ràng lắm. Lâm Phu, nhân mấy năm nay chính là vẫn luôn nghẹn một hơi đâu. Việc này, nàng thật đúng là có thể làm được. Hoàng Tổ Mẫu, nếu là chân chính công chúa là Lý Hương Vân nói, hiện giờ Lý Hương Vân cùng trịnh dục thịnh quan hệ tốt như vậy kia đối chúng ta chính là tương đương bất lời A. Nguyễn Húc lo lắng sốt ruột nói, này nhưng không thấy được, Thái hậu nhưng thật ra không lo lắng, trịnh Dục thịnh là cái cái gì tính tình ngươi cũng biết, hắn chính là sợ phiền toái, không nghĩ lây. Dính trong chiều thế lực phân tranh, rốt cuộc Lý Hương Vân nói, Thái hậu cười khẩy nói, ngươi cho rằng Hoàng hậu bọn họ ở tìm được rồi chính mình nữ nhi thời điểm, còn sẽ muốn mặt khác nữ nhi sao? Nghĩ đến ngày đó nàng đề nghị làm Hoàng hậu thu Lý Hương Vân vì con gái nuôi. Hoàng hậu phản ứng, chính là đối lý hương vân một chút cảm giác đều không có. Việc này đối bọn họ thật là qua có lợi. Nhanh lên điều tra rõ ràng, sau đó đem lâm phu nhân khống chế ở trong tay. Đến, lúc đó liền có trò hay nhìn. Thái hậu đắc ý dơ lên khóe môi. Nàng đảo muốn nhìn, đến lúc đó nhìn thấy cùng hoàng thượng bọn họ đối nghịch người là lâm phu nhân. Hoàng hậu là cái cái gì tâm tình? Kể từ đó, ác nhân giao cho lâm phu nhân làm. Bọn họ chỉ cần làm một cái công chính nhân chứng liền đủ để cho Hoàng thượng bọn họ một nhà vạn kiếp bất phục. Là, Nguyễn Húc lập tức đáp, thật là không nghĩ tới sự tình thế nhưng có như vậy ẩn tình, hắn muốn nhanh điều tra, điều tra. Rõ ràng, hắn liền có thể làm đem mấy ngày trước đây phát sinh sự tình, một chút không lầm tất cả đều còn cấp Lý Hương Vân. Lý Hương Vân hại hắn mất mặt, hắn tắc muốn Lý Hương Vân một nhà tới thứ tội, Nguyễn Húc trở về lúc sau. Lập tức đem chính mình người từ trường bình thôn điều động ra tới, đi điều tra lâm Nhã nghiên lai lịch. Hắn không cần kiêng rè thái hậu bọn họ, chỉ cần cẩn thận một chút, không cho hoàng thượng bọn họ phát hiện liền thành. Hành động lên, tự nhiên so. Thái tử lúc trước muốn tiện lợi rất nhiều. Hơn nữa, đương Nguyễn Húc điều tra thời điểm, bắt đầu một ít manh mối thế nhưng còn thực nhẹ nhàng. Có thể không thoải mái sao? Rốt cuộc đây đều là thái tử trước kia điều tra ra tới. Hiện giờ làm Nguyễn Húc người bất chi bất giác tiếp thu mà thôi. Phụ Hoàng, vẫn là hương vân cùng trịnh Dục thịnh thông minh. Trong cung Nguyễn Huyên cảm khai nói, Điều tra lâm nhá nghiên chuyện này tất cả đều thuận nước đẩy thuyền giao cho Nguyễn Húc. Đi làm, hắn thật là tiết kiệm sư lực và thời gian, Chỉ cần chờ kết quả liền thành. Là ngươi muội muội thông minh. Hoàng thượng mở miệng nói, Hắn là có điểm tán thành trịnh Dục thịnh, Nhưng, kia cũng gần là có chút mà thôi. Nếu không phải hắn nữ nhi thông minh nói, như thế nào sẽ đem trịnh Dục thịnh đắn đo đến như vậy thành thật? Nhìn xem trịnh Dục thịnh kia ân cần bộ ráng, gặp được hương vân lại là bung dù lại là quan tâm, này, còn giống điểm bộ dáng Ân, Nguyễn Huyên. Gật đầu thừa nhận điểm này, nhi thần cảm thấy toàn bộ trong nhà liền nhi thần nhất choáng váng. Hoàng thượng nở nụ cười, ngươi cùng hương vân bất đồng, bất quá, có hương vân giúp đỡ ngươi, về sau ngươi ngồi ở vị trí này. Cũng sẽ nhẹ nhàng một ít, nhưng là, nên là ngươi trách nhiệm, cũng cũng muốn gánh lên, là, Nguyễn Huyên đáp, nhi thần nhất định sẽ làm đại tinh an ổn, làm phụ hoàng mẫu hậu còn có muội muội có thể có một cái cuộc sống an ổn. Hoàng thượng nghe được, Nguyễn Huyên nói, trong mắt mỉm cười, xóa bọn họ hoàng gia thân Phật, bọn họ cũng là, ích kỷ, muốn chính mình người nhà sinh hoạt, ở an ổn bên trong, không cần lại có náo động. Nghĩ đến cùng Hương Vân ở bên nhau lúc sau, cũng đã xảy ra không ít thay đổi trịnh Dục thịnh. Hoàng thượng đối hắn tán thành lại nhiều một chút. Hoàng thượng đối trịnh rục thịnh tán thành đương nhiên là có một ít, nhưng là, này cũng không thể tiêu trừ rất hoàng thượng đối hắn, hận ý. Đoạt nữ chi hận. Hắn tốt như vậy nữ nhi A Nhìn thấy chính mình phụ hoàng trên mặt thần sắc không đúng, Nguyễn Huyên yên lặng thối lui đến một bên, rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Dù sao phụ hoàng gần nhất nhắc tới đến trịnh dục thịnh thời điểm, cứ như vậy mâu thuẫn dối rắm. mà lúc này, đang ở bị hoàng thượng nhớ thương người nào đó, nghe giản vân bẩm báo, hơi trầm xuống mặt, thật lâu không nói gì. Giản vân trầm mặc trong chốc lát, hỏi, chủ tử, này có phải hay không lý cô nương làm vấn? Thiên các người đi dặn dò lý chính, bọn họ người tới trường bình thôn chính là vì nhìn chầm chầm nguyễn húc người, thuận tiện cũng nhắc nhở một chút lý chính. Làm lý Chính không cần kinh hoàng. Không thành tưởng. Lý Chính thế nhưng nói. Vấn Thiên các người đã nhắc nhở qua hắn. Việc này liền có chút kỳ quọc. Vấn Thiên các người vốn là tin tức linh thông. Trịnh Dục thịnh mở miệng nói. Chỉ là ánh mắt nặng nề. Không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy nhà hắn chủ tử sắc mặt ngưng. trọng giản vân hơi hơi gật đầu. Đúng vậy. Bọn họ ai đều không có đem Vấn Thiên các trở thành bình thường cửa hàng. Phải biết rằng. Vân Thiên các đời trước chính là Giang Hồ Bang Phái, liền tính là hiện tại kinh thương, kia thế lực ngược lại là trải rộng các quốc gia, cùng trước kia Giang Hồ Bang Phái so sánh với chỉ cường không yếu, kia bọn họ biết Nguyễn Húc động tác cũng bình thường. Giản Vân gật đầu nói, chỉ là lời nói mới nói xong, mạc danh cảm giác được một cổ hàn ý. Ấp vào trong lòng, ngẩm đầu vừa thấy, bị nhà hắn chủ tử âm u sắc mặt cấp kinh tới rồi. Nhà hắn chủ tử trong mắt đó là sát khí sao? Đây là ai đắc tội nhà hắn chủ tử. Vấn Thiên Các. Vấn Thiên Các làm gì? Chủ tử, Vấn Thiên Các cùng Lý Cô Nương có hợp tác. Bọn họ nhiều chú ý một chút Lý Cô Nương tin tức cũng bình thường đi. Rốt cuộc ai sẽ cùng bạc không qua được a Chỉ là giảng vân nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bởi vì nhà hắn chủ tử trong mắt sát ý càng thêm. Giày đặc, đều sắp hóa thành thực chất lưỡi dao. Bức thượng hắn yếu hại. Hắn không câm miệng không được a Hắn sợ chết. Nhiều chú ý, bọn họ chú ý quá nhiều Trịnh Dục thịnh hừ lạnh một tiếng Bên môi kia cười như không cười Dơ lên độ cung hình như là có địa phủ đòi mạng ngọn lửa Đủ khả năng đem người đốt thành cho tẫn Giản vân nuốt nuốt nước miếng Áp xuống kinh hoàng trái tim Đứng ở tại chỗ Không phải hắn không nghĩ lui về phía sau là hắn chân không ngừng sai xử Cương, không động đậy nổi hảo sao Nhà hắn chủ tử đây là làm sao vậy Hắn không cảm thấy vấn thiên các có cái gì vấn đề A. Trên đường ruộng hoa khai, vấn thiên các là trước nay đều sẽ không đối ngoại mở ra. Trịnh Dục thịnh cười lạnh nói, ta còn không cảm thấy vấn thiên các các chủ sẽ cho ta cái này mặt mũi. Giản vân sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía nhà hắn chủ tử, chủ tử, chẳng lẽ trong đó có cái gì vấn đề? Hắn tự nhiên là hiểu biết nhà hắn chủ tử, nhà hắn chủ tử là ra. Mặt giày không biết xấu hổ cực độ tự tin không sợ trời không sợ đất làm càng kiêu ngạo từ từ, nhưng là, nên cẩn thận thời điểm vẫn là sẽ cẩn thận. Nói cách khác, nhà hắn chủ tử sao có thể kiêu ngạo tự tại sống lâu như vậy thời gian, còn sống được như thế tiêu sái. Đâu chỉ là có vấn đề, vấn đề lớn. Trịnh Dục thịnh ngón tay thon dài nhéo trong tay chén trà, chậm rãi chuyển động, tựa hồ là ở thưởng thức chén trà thượng hoa văn, kỳ thật hắn trong ánh mắt sát ý nùng liệt, không... Biết suy nghĩ cái gì Chủ tử muốn hay không đi điều tra một chút Ai Vấn thiên các các chủ sao Trịnh Dục thịnh cười lạnh ra tiếng Nhiều năm như vậy Chứ bỏ vấn thiên các đời trước các chủ lúc sau Bọn họ tân nhiệm các chủ ai gặp qua Giản vân hô hấp cứng lại Thất kinh hỏi Chủ tử Chẳng lẽ kia vấn thiên các các chủ là Theo dõi nhà hắn chủ tử sao Theo dõi hương vân Theo trịnh rục thịnh lạnh băng đến xương lời nói Trên tay chén trà băng một tiếng Chia 5 xẻ. 7. Nát cái hoàn toàn. Ai? Giản vân ngẩn ngơ, như thế nào cùng hắn tưởng có điểm không quá giống nhau. Ngươi có biết kia vấn thiên cắt trên đường ruộng hoa khai có gì cách nói? Trịnh Dục thịnh bên môi nổi lên trào phúng ý cười. Giản vân chố mắt lắc đầu. Đó là nhà hắn các chủ vì một người sở kiến. Trịnh Dục thịnh những lời này có thể nói là cắn răng, một chữ một chữ sinh sôi cắn ra tới. Giản vân kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Này ai, cái này vấn thiên các các chủ chỉ là Muốn cùng nhà hắn chủ tử đoạt lý cô nương sao Điên rồi, chủ tử, ngài làm sao mà biết được Giản vân khó hiểu hỏi Kinh thành người đều biết Kia trang viên có một cái sẽ không đối ngoại mở ra trên đường ruộng hoa khai Nhưng là biết kia trang viên là vấn thiên các liền rất thiếu Càng miễn bản biết kia trên đường ruộng hoa khai hàm nghĩa Có người muốn tiết lộ cho ta ta có thể không biết sao. Nói đến cái này, trịnh Dục thịnh liền cười. Có người ở khiêu khích ta. Hắn cũng không tin, không hỏi thiên các các chủ mệnh lệnh. Vấn thiên các người sẽ, vô tình, bên trong lộ ra khẩu phong. Đương hắn ngốc sao. Vấn thiên các quản sự ở chúng ta phía trước nhắc nhở lý chính cũng là vấn thiên các các chủ mệnh lệnh. Giản vân bừng tỉnh đại ngộ nói, theo sau, đột nhiên khóe môi run dày hai hạ, bất đắc dĩ nhìn nhà hắn chủ tử. Chủ tử, ngài như vậy sinh khí, là bởi vì có người muốn cùng ngài đoạt lý cô nương. Giản vân thật sự cảm thấy chính mình cả người. Đều không tốt được không? Cố tình nhà hắn chủ tử còn hung hăng chừng hắn một cái, chất vấn nói, bằng không đâu. Có người cùng hắn đoạt hương vân, hắn không nên sinh khí sao? Không, không có gì, giản vân liên tục xua tay, nhà hắn chủ tử lúc này xác ý chính nùng, hắn nhưng không nghĩ đi xúc cái này rủi ro. Đã biết vấn đề mẫu chốt, giản vân yên lặng thở dài một cái, thật là thiếu chút nữa hù chết hắn. Vừa rồi nhà hắn chủ tử không thể hiểu được liền sát khí bạo tăng, làm cho. Hắn còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì, nguyên lai là như thế này. Kia lý cô nương tựa hồ không biết à. Giản vân nghi nghi nói, hương vân không nhớ rõ sự tình trước kia. Trịnh Dục thịnh cùng xem ngu ngốc giống nhau trắng giản vân liếc mắt một cái, hắn ngốc A. Giản Vân hô hấp cứng lại, trong lòng giít gào, hắn chính là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, đến nỗi như vậy khinh bỉ hắn sao? Chủ tử, kia vấn thiên các các chủ đây là ở hướng ngài thị uy a Giản Vân nói, ta tự nhiên biết. Trịnh Dục thịnh cười lạnh nói, hắn là không nghĩ làm hương vân biết, ta sẽ làm hắn như nguyện, về sau hắn cũng sẽ không tái kiến hương vân. Tuy nói hắn không biết vấn thiên các các chủ là người nào, nhưng là... Gia hỏa kia cóng hương vân đối hắn khiêu khích Đây là biểu lộ muốn bọn họ hai cái chính mình giải quyết Giải quyết liền giải quyết Ai sợ ai Hắn còn cũng không tin Hắn niết bất tử cái kia vô chi hốn đả Không cần phải sen vào hắn Hắn nếu khiêu khích Ta Đó chính là đối hương vân sẽ không có cái gì uy hiểm Trịnh Dục thịnh xua xua tay Làm giảng vân không cần đi chú ý vài thứ kia Nhìn chầm chầm Nguyễn Húc cùng Thái hậu bên kia Hiện tại bọn họ muốn xử lý vẫn là bên kia vấn đề. Cái kia vấn thiên các các chủ cũng là cái hiểu chuyện, biết lúc này không thể nháo. Nếu vấn thiên các các chủ như vậy hiểu chuyện, hắn sẽ thủ ha chứa chút tình cảm, sẽ không làm hắn chết quá khó coi. Cùng hắn đoạt hương vân chuyện này là như... Thế nào cũng vô pháp tha thứ. Trịnh Dục thịnh đem chuyện này để ép đi xuống. Lý hương vân là tự nhiên không rõ ràng lắm. Nàng chỉ là xúc ở trong phòng, nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ. Bị thái dương phơi đến khô héo thẳng đánh cuốn lá cây nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cô nương, chính là nhiệt. Húc xuân nhẹ giọng hỏi. Kia hầm chứa đá bên trong băng chính là tùy thời bị. Nhà hắn chủ tử đem kia cô nương mùa hè yêu cầu dùng đến băng đã sớm đưa tới. Chính là sợ cô nương nhiệt đến. Hôm nay là càng ngày càng hạn. Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng nói. Trong kinh thành mặt còn hào thuyết, nhìn không tới hoa màu. Nhưng là ở ngoài thành kia nông dân đều là đi gánh nước tưới, nước giếng mực nước đều giảm xuống không ít. Đúng vậy, nói đến cái này húc xuân cũng là bất đắc dị thở dài một tiếng. Bọn họ có thể tiêu tiền đi mua vài thứ kia, nhưng là bình thường bá tánh đâu. Nhưng cái đó chỉ vào hoa màu thu hoạch ăn cơm người, nhật tử đã có thể khổ sở. Đừng nói là loại hoa màu, chính là đi trong núi săn thú nhật tử đều khó a Năm nay thu hoạch nhất định không tốt. Húc Xuân thấp giọng nói, đều không cần tưởng, Bá tánh nhật tử khẳng định là không hảo quá. Quốc sư không phải nói, qua năm nay liền sẽ không lại khô hạn sao? Lý Hương Vân hỏi, quốc sư đã là suy tính ra tới, quốc sư nói tổng sẽ không làm lỗi. Là, Húc Xuân gật đầu đáp lời, chỉ là năm nay Bá tánh nhật tử muốn hơi khổ sở một ít, chỉ cần nhẫn qua đi, sang năm thì tốt. Rồi, Lý Hương Vân chậm rãi gợi lên khóe môi, không có nói thêm nữa cái gì khô hạn, chẳng lẽ năm nay chỉ biết khô hạn sao, nếu là chỉ biết khô hạn nói, kia thật là vạn hạnh, nàng sở dĩ như thế tin phục quốc sư, đúng là bởi vì quốc sư có thể dự kiến đến tương lai sự tình, nàng lấy ra độ vật, cùng đại tinh phát triển thật là không có bất luận cái gì thương lượng liền phù hợp đến như thế hoàn mỹ này không thể không nói thật là mệnh, chỉ là trận này đại hạn sẽ liên lụy không ít người, húc xuân nhỏ giọng nhắc nhở Lý Hương Vân Nhưng cái đó có dị tâm người, chỉ sợ là sẽ nhân cơ hội đối hoàng thượng làm khó dễ. Vậy các bằng thủ đoạn, Lý Hương Vân châm biếm ra tiếng, người khác còn muốn hướng phía sau dựa, trước hết làm khó dễ người nhất định là Thái Hậu nhất phái. Nàng liền chờ kia một ngày, nàng cùng trịnh Dục thịnh trước đó không lâu mới cố ý khí Thái Hậu một phen, hy vọng Thái Hậu thủ đoạn kịch liệt một, ít tương đối hảo, nói cách khác. Nàng chính là sẽ thực thất vọng, không thể không nói. Thái hậu bên kia vẫn là thực tranh đua, ít nhất Nguyễn Húc liền đem lâm nhá nghiên sự tình tra xét cái rành mạch, nhìn quý trước mặt hắn run bần bật người, Nguyễn Húc đáy mắt hiện lên thật sâu không kiên nhẫn, bất quá, vì xác định, vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi, công đạo cho ngươi sự tình đều nhớ kỹ sao, nhớ, nhớ rõ, trên người quần áo mụn vá điệp mụn vá lão hán liên tục dập đầu đáp lời, run run dẩy dẩy cả người đều, cũng phải bị run tan dường như... Kìa hảo, đi thôi. Nguyễn húc giao đãi xong câu này lúc sau, xoay người đi ra ngoài. Dù cho là trong núi, ở như vậy thiếu thủy lại oi bức thời tiết, cũng không nhiều lắm mát mẻ Chỉ là này chuộng miếu, khách hành hương không nhiều lắm, đặc biệt là ở để lại cho quý nhân xương phòng, càng là an tính đến cực điểm. Đảo cũng tại đây oi bức sau giờ ngọ nhiều vài phần mát lạnh chi ý. Cửa có tiếng bước chân vang lên, ngồi ở trong phòng tụ kinh lâm phủ. Nhân mày hơi hơi nhăn lại, mở to đôi mắt, không kiên nhẫn ánh mắt nhìn về phía nhắm chặt cửa phòng. Nàng mỗi phùng mùng 115 đều sẽ tới chùa miếu bên trong dâng hương tụng kinh, nơi này tăng nhân đã sớm biết nàng thói quen, sẽ không tới quấy giày nàng. Hôm nay đây là làm sao vậy? Phu nhân, đã xảy ra chuyện, ngài mau đi xem một chút đi. Lâm phu nhân tâm phúc nha hoàn đẩy cửa tiến vào, nôn nóng nói. Lâm phu nhân trong lòng mạc danh bốc lên một cổ dự cảm bất hảo tới. Nếu là không có đại sự phát sinh nói, nàng tâm phúc Nha hoàn quả quyết không dám tới quấy giày nàng. Lâm phu nhân đứng dậy, đi theo tâm phúc Nha hoàn đi ra ngoài, thẳng đến chùa miếu bên ngoài sau núi. Nơi này ngày thường hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng là cảnh sắc đảo cũng không tệ lắm. Chỉ là này ngày mùa hè sau giờ ngọ ánh mặt trời chính độc ác, căn bản là sẽ không có người lại đây địa phương. Lúc này thế nhưng đứng vài người, mấy cái vừa thấy chính là sinh hoạt ở tầng chót nhất người, chính vây quanh Lâm Nhã Nghiên, từng bước từng bước sắc mặt quái dị, đến nỗi Lâm nhá Nghiên càng là sắc mặt xanh mét, muốn thoát thân lại không cách nào rời đi gấp đến độ xoay quanh. Sao lại thế này? Lâm phu nhân đi qua, thanh âm chầm thấp hỏi một câu. Lâm nhá Nghiên vừa thấy đến Lâm phu nhân lại đây, nôn nóng kêu, "Mẫu thân, phi, ngươi mẹ ruột ở chỗ này đâu? Ngươi kêu ai mẫu thân?" Ăn mặc áo vải thô thô trang phu nhân đối với Lâm Nhã Nghiên liền phỉ Nhổ, hùng hổ bộ ráng, vừa thấy ngày thường chính là lợi hại quán. Lâm phu nhân vừa nghe, còn có thể không rõ sao. May mắn nàng làm chính mình người đều coi chừng lai lịch, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Lúc này, cũng không cần lo lắng, bị người nghe xong đi. Này đó là nhà của ngươi người. Lâm phu nhân căn bản là không để ý đến kia thô tục phụ nhân, chỉ là nhìn chầm chầm Lâm nhá nghiên hỏi. Lâm nhá nghiên nắm chính mình trong tay khăn, bất an khẽ đảo mắt. Không biết nói Cái gì mới hảo Nói Lâm phu nhân một tiếng lánh sất Nàng nhưng không có cái này kiên nhẫn xứng Lâm Nhá Nghiên ở chỗ này chậm trễ thời gian Mẫu thân Ta cũng không biết bọn họ như thế nào sẽ tìm được nơi này tới Lâm Nhá Nghiên vừa nghe liền luống cuống Khẩn trương giải thích Lâm phu nhân ánh mắt nặng nề nhìn chầm chầm mấy người kia Như đau ánh mắt ở bọn họ trên người xẹt qua Rốt cuộc là hậu phủ phu nhân Trên người khí thế há là bình thường bá tánh có khả năng thừa. Nhận, vài người trong lòng khẩn trương đứng, đồng dạng nhìn chầm chằm lâm phu nhân, lại không có muốn lui ra phía sau ý tứ, xem ra là có bọn họ quyết định. Lâm phu nhân cười một tiếng, trong tiếng cười khinh miệt hết sức chói tai, nói đi, các ngươi muốn nhiều ít bạc. Nam nhân vừa nghe, có chút tâm động, ngược lại là kia phụ nhân không làm, đi phía trước một bước, thô thanh thô khí nói, ai... Ngươi người này, hảo không nói đạo lý, chúng ta tới là tiếp hồi chính mình nữ nhi. Đi, không phải muốn ngươi bạc, nhà của chúng ta là nghèo, nhưng cũng không đến mức bán nữ nhi. Phụ nhân nói cũng không có chút nào nói động lâm phu nhân ý tứ, chỉ làm nàng đáy mắt hiện lên thật sâu không kiên nhẫn, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lấy thượng bạc xa chạy cao bay, coi như chưa từng có cái này nữ nhi. Hoặc là, các ngươi tất cả đều lưu lại nơi này, Này phong cảnh không tồi, lại thủ chuộng miếu nhưng thật ra một chỗ hảo quy túc. Lâm phu nhân nói nói thực. Trắng ra, sợ tới mức kia phụ nhân rụt rụt cổ, nàng phía sau đứng hai cái so lâm nhá nghiên hơi chút hơn mấy tuổi thanh niên nam tử trên mặt cũng lộ ra sợ hãi chi sắc. Ngươi dám giết người. Phụ nhân hoảng sợ thét chói tai, ngươi trong mắt còn có hay không vương pháp. Lâm phu nhân cười lạnh một tiếng, miệng mới mở ra, còn không có nói chuyện. Liền nghe được một tiếng lánh sắt an bình hậu phu nhân chính là vương pháp, lời còn chưa dứt, một đạo máu loãng đột nhiên phun. Tung tué mà ra, lão hán cùng với hắn hai cái nhi tử nháy mắt bị mất mạng với đau hạ, kia phụ nhân không biết bị ai đạp một chân, ụ ụt liền lăn đi xuống, không thấy tung tích. Cái kia lão hán chết không nhắm mắt chừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chầm chầm chậm rãi đi tới Nguyễn Húc, này, người này chỉ tiếc, lại nhiều không cam lòng cũng vô dụng cuối cùng một chút sinh cơ hao hết, mang theo sở hữu phẫn hận đình chỉ hô hấp. Lâm Phu Nhân, này chuyện phiền toái tình dài. Quyết, Nguyễn Húc ý cười ôn hòa nhìn Lâm Phu Nhân, vẫn là trước sau như một phong độ nhẹ nhàng. Chỉ là, Lâm Phu Nhân lại tức giận đến xanh mặt, hung tợn nhìn chầm chầm Nguyễn Húc, hận không thể ở trên người hăn sống sờ sờ chọc ra hai cái lỗ thủng tới. Thế tử thật là hảo tính kế a Lâm Phu Nhân lại không ngu ngốc, Như thế nào sẽ không rõ ràng lắm này hết thảy đều là Nguyễn Húc bút tích đâu. Nàng bị lừa, rõ ràng chính là bị Nguyễn Húc cấp hố. Nguyễn Húc cười, hỏi, lâm phu. Nhân, không bằng chúng ta đổi cái địa phương nói, nơi này, thủ hạ của ta sẽ đến thu thập. Trên mặt đất nằm tam cổ thi thể, như thế nào đều không phải nói chuyện phiếm hảo trường hợp. Nồng đậm mùi máu tươi hoan đến lâm phu nhân buồn nôn, gật gật đầu, trầm khuôn mặt lên tiếng, hảo. Hiện giờ cái này tình huống, nàng đã rơi vào nhân ra bấy dập, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể là thỏa hiệp, đi ra sau núi, canh giữ ở sau núi nhập khẩu lâm phu nhân tâm phúc tất cả đều. Ngây ngẩn cả người, như thế nào như vậy không lâu sau, thế tử sẽ đi theo bọn họ phu nhân cùng nhau ra tới. Nhìn thấy chính mình tâm phúc kia mở mịt biểu tình, lâm phu nhân tức giận đến thiếu chút nữa đem trong tay khăn cấp xé lạ. Nguyễn Húc đây là đã sớm dự mưu tốt. Chờ nàng chính mình hướng lên trên đâm đâu Vào xương phòng Lâm phu nhân trầm khuôn mặt Làm bên người người tất cả đều đi xuống Lâm nhá nghiên vừa định đi ra ngoài Nguyễn Húc nở nụ cười nói Lâm tiểu thư Cũng cùng nhau đi Có một số việc vẫn là làm nàng biết một chút tương đối hảo Lâm nhá nghiên ngây dại Nàng vô thố nhìn về phía Lâm phu nhân Mà lúc này Làm chủ người hiển nhiên không phải Lâm phu nhân Nguyễn Húc nếu đưa ra yêu cầu này tới Lâm phu nhân sao có thể không đáp ứng đâu, ngươi lưu lại. Lâm phu nhân sắc mặt âm u nói, thanh âm tương đương lánh ngạnh, mặc cho ai đều biết, lúc này nàng là tương đương không cao hứng. Lâm nhá nghiên lần đầu tiên nhìn thấy Lâm phu, nhân như vậy nghẹn khuất, hoàn toàn bị Nguyễn Húc đắn đo ở trong tay. Loại cảm giác này thật sự có chút kỳ diệu, một cái khống chế nàng sinh tử, đối nàng tới nói, hình như là cao không thể phàn núi cao giống nhau tồn tại. Ở một người khác trước mặt thế nhưng không có chút nào sức chống cự lâm nhá nghiên trong lòng thấp thỏm chung lại mang theo một loại vặn vèo khoái ý. Rốt cuộc có người có thể chế trụ lâm phu nhân, cũng coi như là vì nàng ra một ngụm ác khí. Chỉ là, này, nguyên húc người tới không có ý tốt, tựa hồ đối nàng cũng có ảnh hưởng A Lâm nhá nghiên ngồi ở một bên, tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, nàng chỉ nghĩ xem có người có thể áp lâm phu nhân một đầu, cũng không tưởng dẫn lửa thiêu thân thế tử đây là có ý tứ gì Lâm phu nhân tâm tình hiện tại thật không tốt nếu không phải nàng vào Nguyễn Húc bộ có nhược điểm đắn đo ở hắn trong tay nàng có thể như vậy tâm bình khí hòa nói với hắn lời nói Lâm phu nhân hiển nhiên là muốn làm một chuyện lớn a. Nguyễn Húc cười cảm khai nói hiện giờ sự tình đã tới rồi này một bước Lâm phu nhân cũng không có gì hảo gạt Nguyễn Húc đều đem Lâm nhá nghiên người nhà cấp tìm tới hắn điều tra còn chưa đủ rõ ràng sao Thế tử muốn làm cái gì? Lâm Phu Nhân gọn gàng dứt khoát hỏi. Lâm Phu Nhân quả thật là cái thống khoái người. Nguyễn Húc cười vỗ tay tán dương. Lâm Phu Nhân muốn ra một ngụm ác khí. Ta có thể giúp được Lâm Phu Nhân. Lâm Phu Nhân vừa nghe. Lời này, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta không hiểu Lâm Thế tử ý tứ. Lâm Phu Nhân, chúng ta còn cần thiết như vậy vòng vo sao? Nguyễn Húc buồn cười Lâm Phu Nhân không thẳng thắn thành khẩn. Bất đắc di lắc đầu, Lâm Phu Nhân cùng Hoàng hậu chi gian sự tình, người khác không biết, ta còn là rất rõ ràng. Lâm Phu Nhân vốn là âm trầm sắc mặt càng thêm khó coi, ta tưởng thế tử chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm. Chuyện này, Lâm Phu Nhân bản năng bài xích, không nghĩ thừa. Nhận, chỉ tiếc, Nguyễn Húc cũng không sẽ cho nàng trốn tránh cơ hội, hiểu lầm sao. Nguyễn Húc cười như không cười ánh mắt dừng ở Lâm nhá nghiên trên người xem đến lâm nhá nghiên trong lòng phát mao nàng tổng cảm thấy việc này tựa hồ cùng nàng có cái gì quan hệ nhưng là nàng không rõ này cùng nàng có cái gì quan hệ đâu liền ở lâm nhá nghiên nghi hoặc thời điểm Nguyễn Húc tiếp theo câu nói ở vì nàng giải thích nghi hoặc đồng thời cũng thật sâu kinh tới rồi kia vì sao lâm phu nhân muốn đem nàng đi tìm tới giảm mạo công chúa đâu công, công chúa lâm nhá nghiên chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng Tựa hồ có sấm sét nổ vang, tạc đến nàng trong óc mặt ong ong, trừ bỏ cái này, cái gì cũng chưa dư lại. Lâm phu nhân căn bản là không có đi quản lâm Nhã nghiên phản ứng, chỉ là âm thầm cắn nha, gắt gao nhìn chầm chầm Nguyễn Húc. Hắn quả nhiên là đã biết, thế tử, thật là hảo bản lĩnh. Lâm phu nhân cắn răng, hận không thể đem Nguyễn Húc cấp. Cắn chết, nàng liền chính mình nữ nhi đều táng ở bên ngoài, thành không có mộ bia dã mồ. Vì chính là kế hoạch của chính mình. Chính là, Nguyễn Húc thế nhưng đem nàng nhiều năm như vậy nỗ lực tất cả đều cấp phá hư. So với Lâm Phu Nhân tới, ta còn là vạn, phân, thẹt, thẹt. Nguyễn Húc cuối cùng mấy chữ là gần từng chữ một nói ra, tự tự rõ ràng. So với cô ý làm Lâm Phu Nhân nghe minh bạch tới nói, ngược lại là nhục nhã uy hiếp ý vị càng trọng. Lâm Phu Nhân hử lạnh một tiếng, một ngụm banh kính nhi lại lơi lỏng xuống dưới. Dù sao sự tình đã tới rồi tình trạng này, nàng nhược điểm, tất cả đều ở Nguyễn Húc trong tay. Càng đừng nói, vì khống chế nàng, Nguyễn Húc còn cố ý diễn như vậy một hồi, nàng còn có cái gì đáng sợ, đều là một cái chết, bất quá chính là sớm muộn gì chuyện này thôi. Nhìn thấy Lâm Phu Nhân cảm xúc chuyển biến, Nguyễn Húc cười khẽ ra tiếng, Lâm Phu Nhân tựa hồ là nghĩ thông suốt. Thế tử đây là nói đùa, lúc này, ta không nghĩ thông. Thì lại thế nào? Lâm phu nhân châm chọc nhìn chầm chầm Nguyễn Húc, tức giận chất vấn nói, thế tử lớn như vậy bản lĩnh, liền cái này hàng giả người trong nhà đều có thể tìm tới, ta tưởng không thừa nhận khả năng sao. Bị Lâm phu nhân trực tiếp chỉ ra là hàng giả, làm Lâm nhá nghiên trong lòng căng thẳng, hoảng loạn nhìn về phía Nguyễn Húc, lại phát hiện Nguyễn Húc liền khóe mắt dư quang đều không có hướng nàng bên này đảo qua tới, như vậy không thèm để ý, không chỉ có không, có làm Lâm nhá nghiên thả lòng. Ngược lại là làm nàng càng thêm bi phẫn, nàng ở trong mắt bọn họ rốt cuộc tính cái gì, liền con kiến đều không phải sao, liền một tia ánh mắt đều như thế bùn xỉn, nàng ở bọn họ trước mặt, thật sự liền như vậy tiện như bụi bằm sao, đương nhiên, mặc kệ lâm nhá nghiên đáy lòng như thế nào tức giận không cam lòng, nàng chung quy là cái gì đều không có nói, càng không dám biểu lộ ra tới, rốt cuộc, trong khoảng thời gian này nàng ở lâm phu nhân thủ, Hạ đã hoàn toàn nhận rõ chính mình vị trí những người này muốn bóp chết nàng thật là liền cùng bóp chết một con con kiến dường như... Nguyễn Húc ha ha cười, nói, Lâm Phu Nhân nói quá lời. Bất quá là ta nhận thấy được một chút có ý tứ sự tình, điều tra một chút, phát hiện trong đó vấn đề. Này không phải lo lắng Lâm Phu Nhân bị tiểu nhân che giấu, mắc mưu bị lừa sao? Nguyễn Húc lời này là nói thật dễ nghe, nhưng là, Lâm Phu Nhân nghe như thế nào liền như vậy cách ứng? đến. Nỗi Lâm nhá nghiên buồn bực cùng ủy khuất nơi này mặt khác hai người đã có thể sẽ không suy xét Lâm nhá nghiên căn bản liền không ở trong mắt bọn họ lại như thế nào sẽ suy xét nàng cảm thụ đâu Thế tử thật là Thiện Tâm A Lâm phu nhân cười khẩy nói này hàng giả người nhà ta đều không có đi điều tra thế tử thế nhưng có thể tìm được thật là hao tổn tâm huyết A Nguyễn Húc hơi hơi mỉm cười ôn tồn lễ độ dối trá hoàn toàn Lâm phu nhân nhìn hắn vẻ mặt giả cười Trong lòng liền ghê tởm, nhưng là, cái này dưới tình huống, nàng căn bản là không có khả năng đứng dậy liền đi. Này hàng giả gặp được nàng người trong nhà, nghĩ đến cũng là thế tử bày mưu đặt kế đi. Ta xem kia lão hán cuối cùng chết không nhắm mắt giật mình, nghĩ đến thế tử làm cái gì cùng hứa hẹn không hợp sự tình đi. Lâm phu nhân hỏi chuyện, nhưng không có làm Nguyễn Húc có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là cười cười, khí định thần nhàn tán dương, Lâm phu nhân quan sát. Thật đúng là cẩn thật. Kỳ thật, ta cũng không có làm cái gì, bất quá chính là làm hắn lại đây nhận nhận nữ nhi, sau đó, cho hắn một nhà cuộc sống an ổn thôi. Lâm nhá nghiên lúc này mới hiểu được, nàng cực lực thoát khỏi nhiều năm người nhà vì cái gì sẽ đột nhiên đi tìm tới, còn tìm như vậy chuẩn, nguyên lai like đều là Nguyễn Húc đang làm cho quỷ, cuộc sống an ổn. Lâm phu nhân cười, tươi cười chung là tràn đầy trào phúng, thế tử cái gọi là an ổn sinh hoạt chính là cho bọn. Hắn tìm một chỗ nơi táng thân sao. Lâm Nhá Nghiên khiếp sợ nhìn chầm chầm Nguyễn Húc. Nhìn hắn ôn nhuột mặt mày thế nhưng bất động thanh sắc làm ra như vậy đáng sợ sự tình tới. Lâm Nhá Nghiên lúc này mới cảm giác được tử vong là khoảng cách nàng cỡ nào gần. Trước kia Lâm Phu Nhân chỉ là ở hù doa nàng. Làm nàng trong lòng còn tồn một phần phản kháng may mắn. Mà lúc này, nàng đáy lòng kia một chút may mắn tất cả đều bị Nguyễn Húc không chút để ý sát ý cấp ma diệt rớt. Lần đầu. Tiên, làm nàng cảm giác tử vong khoảng cách nàng như vậy gần, đặc biệt là chơ mắt nhìn chính mình phụ thân huynh trưởng chết ở chính mình trước mặt. Tiếp theo cái tùy thời đều có khả năng là nàng Này không phải vì cấp lâm phu nhân giải quyết phiền toái sao. Nguyễn Húc tựa hồ thật đáng tiếc than nhẹ một tiếng. Ta cũng không nghĩ, bất quá, tưởng tượng đến kia người nhà khả năng sẽ đối lâm phu nhân bất lợi, ta cũng không thể không ra tay. Thế tử đây là ở giúp ta. Lâm... Phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Tự nhiên là... Nguyễn Húc gật đầu, thoạt nhìn hết sức thành khẩn. Nếu là thế tử thật sự tưởng giúp ta nói, không phải hẳn là đem mẫu thân của nàng cung cấp giết sao? Vì sao làm nàng chạy thoát? Lâm phu nhân hử lạnh một tiếng. Thế tử, ngươi liền trực tiếp thừa nhận đi. Còn không phải là vì muốn dùng người kia tới kiềm chế ta sao? Lâm phu nhân, ngươi nói như vậy đã có thể nghiêm trọng. Nguyễn Húc cười, như vậy tương đương. Chính là biến tướng thừa nhận Lâm Phu Nhân cách nói. Lâm Phu Nhân như thế mưu tính sâu xa, ta cùng Lâm Phu Nhân giao tiếp, tổng muốn lưu một chút bảo mệnh đồ vật. Nguyễn Húc đem nàng đều cấp tính kế thành như vậy, còn ở nàng trước mặt trang đáng thương. Lâm Phu Nhân tức giận đến ngược đau, hung tợn chừng mắt nhìn Lâm nhá nghiên liếc mắt một cái. Đều là cái này phế vật. Nếu không phải cái này phế vật làm ra nhiều chuyện như vậy tới, nàng như thế nào sẽ như thế bị động? Tuy... Nói bị lâm phu nhân này liếc mắt một cái chừng đến không thể hiểu được, nhưng là, lâm nhá nghiên cũng không dám nói thêm cái gì. Rốt cuộc, nàng hiện tại là thật sự sợ. Lâm phu nhân muốn bất quá chính là ra một ngụm ác khí, ta có thể vi phu nhân đạt thành mục đích này. Nguyễn Húc cười nói, lâm phu nhân, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào. Như thế nào hợp tác? Lâm phu nhân cắn răng hỏi, nàng liền tính là không nghĩ hợp tác lại có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể đè, nặng trong lòng lửa giật, tới nói chuyện hợp tác, không bằng làm đại tinh công chúa điêu ngoa tùy hứng, ý thế hiếp người như thế nào. Nguyễn Húc nói làm Lâm Phu Nhân sửng sốt, Nguyễn Húc mỉm cười nhìn Lâm Phu Nhân, căn bản là không lo lắng Lâm Phu Nhân sẽ không đáp ứng. Hắn nếu tìm được rồi Lâm Nhã nghiên cha mẹ chính là có 10 phần 5 chắc, Lâm Phu Nhân không đáp ứng cũng không được. Chờ đến Nguyễn Húc sau khi rời khỏi, Lâm Phu Nhân sắc mặt đều là xanh mét xanh mét. Lâm, nhá nghiên nỗ lực xúc ở trong góc, tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, sợ bị giận chó đánh mèo. Mặc kệ lâm nhá nghiên như thế nào không nghĩ khiến cho lâm phu nhân chú ý. Cuối cùng lâm phu nhân hình như là tôi độc ánh mắt vẫn là rừng ở nàng trên mặt. Ngươi không phải nói nhà của ngươi người đã chết sao? Lâm phu nhân chất vấn nói, lâm nhá nghiên run bẩn bật, lắp bắp nói, ta, ta ta vẫn luôn khi bọn hắn đã chết, hôn trướng đồ vật. Lâm phu nhân cầm lấy chén trà Tới, lập tức liền nện ở lâm nhá nghiên trên người Nếu không phải không thể để cho người khác nhìn ra tới Này một chén trà nàng liền nện ở cái này đồ đê tiện trên mặt Lâm nhá nghiên bị tạp đến sinh đau Lại không dám ra tiếng Chỉ có thể là yên lặng chịu đựng cục mi rũ mắt không dám có nửa điểm phản kháng Nàng có thể nói cái gì Lúc trước lâm phu nhân tìm tới nàng thời điểm Còn gạt nàng Nàng là thật sự cho rằng chính mình dẫu giếm được lâm phu nhân đâu. Ai thành tưởng là lâm phu nhân cố ý tìm một người giảm mạo công chúa. Nếu không phải sau lại vạch trần nói, lâm phu nhân đều không nghĩ nói cho nàng chân tướng. Không đúng, liền tính là nói cho cũng không có nói, là làm nàng tới giảm mạo công chúa. Khó trách, không cho nàng gả cho thái tử đâu. Cái gì biểu muội, kia không phải thân huynh muội sao. Nói nữa, sau lại nói ra nàng là hàng giả lúc sau. Hỏi nàng người nhà, lúc ấy mới đi điều tra, đương nàng ngốc sao, tự nhiên không dám đem sự tình. Trước kia nói ra a nói nữa, Lâm Phu Nhân nếu là thật sự muốn đi điều tra, như thế nào không biết hảo hảo điều tra điều tra. Hiện tại tất cả đều quái ở nàng trên đầu, Lâm Phu Nhân thật là đủ có thể. Trong lòng là oán trách nửa ngày, nhưng là, Lâm Nhã Nghiên cũng không dám nói một chữ, ai làm nàng vô pháp cùng Lâm Phu Nhân phản kháng đâu. Lâm Nhá Nghiên cùng Lâm phu nhân bên này làm sao bây giờ, Nguyễn Húc mới mặc kệ đâu, hắn hiện tại quan tâm chỉ là kế hoạch của chính mình. Cái kia Lý Thị nhìn chầm chầm hào, Nguyễn Húc phân phó chính mình thủ hạ, là, thủ hạ người đáp lời. Nguyễn Húc cười lạnh một tiếng, trở về chính mình thế tử phủ, Lý Thị cũng không biết nói này hết thảy kế hoạch đều là hắn làm. Lúc ấy hắn tìm được chính là Lâm Nhá Nghiên thân sinh phụ thân, làm hắn đi nhận nữ nhi. Hứa hẹn hắn, chỉ cần là nhận nữ nhi, sẽ được đến một bút bạc, về sau nhật tử gặp qua đến thoải mái dễ chịu. Này cũng chính là vì cái gì cuối cùng hắn chết thời. Điểm, chết không nhắm mắt. Bất quá, việc này thật sự không thể trách hắn, muốn trách chỉ có thể quái lâm phu nhân cố tình tìm tới hắn nữ nhi. Nếu không phải làm lý thị nhìn thấy chính mình phu quân cùng nhi từ tất cả đều bởi vì lâm nhá nghiên cùng với lâm phu nhân mà chết, như vậy nàng lại như thế nào sẽ hận thượng lâm phu nhân đâu không hận thượng lâm phu nhân nói lý thị như thế nào sẽ có như vậy mãnh liệt hận ý không màng tất cả muốn hủy, hủy hoại lâm phu nhân cùng lâm phu nhân cá chết lưới rách đâu hắn muốn chính là này phân cá chết lưới rách hận ý rốt cuộc lâm phu nhân chính là kiêng kỵ thực hiển nhiên kế hoạch của hắn thành công đến nỗi lâm Nhã dư bên kia kế hoạch như cũ hắn không chỉ có muốn cho đại tinh bá tánh biết Năm đó tự thỉnh tế thiên công chúa Bình Yên trở về, mang cho đại tinh trời cao trừng phạt, còn muốn cho bọn họ biết biết, đại tinh công chúa căn bản là không phải nhân nghĩa hạng người, hắn muốn cho đại tinh bá tánh. Nhìn đến, đại tinh công chúa chính là một cái điêu ngoa tùy hứng tùy ý làm bậy ra hỏa, năm đó cái gọi là tự thỉnh tế thiên, bất quá chính là cùng đương kim hoàng thượng cùng nhau làm một cái âm mưu, vì chính là lừa gạt thái thượng hoàng, được đến cái kia ngôi vị hoàng đế. Kể từ đó này không chỉ có riêng là làm hoàng thượng mất đi ủy vọng, mà là làm cho bọn họ rốt cuộc phiên không được thân cái kia vị trí, không cho cũng phải nhường rốt cuộc, dân ý không thể trái nghĩ tới này đó, Nguyễn Húc trong lòng thật là thống khoái cực kỳ cũng may đã cùng Thái hậu bên kia thương lượng qua, hết thảy kế hoạch đều thực hoàn mỹ, liền chờ làm hoàng thượng bọn họ nhập cục trịnh Dục thịnh không phải kiêu ngạo sao Lý Hương Vân không phải âm hiểm sao Hảo A, vừa lúc làm đại tinh bá tánh nhìn xem, hai người kia như thế nào mục vua vương pháp, như thế nào kiêu ngạo tùy ý. Sau đó, lại vạch trần Lý Hương Vân công chúa thân phận đến lúc đó, ngày đó Lý Hương Vân. Cùng trịnh dục thịnh ở trước mặt mọi người cho hắn nhục nhá, hắn liền có thể trăm ngàn lần còn trở về. Nguyễn Húc bên này chính là tính toán thực hảo, không nghĩ tới kế hoạch của hắn đã bị người đoán không sai biệt lắm. Ta đi, đủ tàn nhẫn A. Lý Hương Vân nghe xong trịnh Dục thịnh nói, kinh ngạc nhìn chầm chầm hắn, làm ta tiêu hóa một chút. Nàng hiện tại là trong lòng không quá thoải mái, cảm giác có điểm buồn nôn, liền tính là biết chính mình là bản thổ sinh ra nhân sĩ. Đều không phải là xuyên qua lại đây, nhưng là, biết người chết sự tình vẫn là vô pháp lập tức thích ứng lại đây. Không có thể giới này mấy năm trước ký ức, vẫn là hơi chút có điểm thích ứng bất lương. Uống điểm nhi... Trịnh Dục Thịnh lấy qua ô mai canh, một ngụm một ngụm đút cho Lý Hương Vân, làm nàng áp một áp trong lòng ghê tởm cảm giác. Nguyễn Húc nhìn mặt ngoài cười ha hả lại là như vậy tàn nhẫn. Lý Hương Vân đem ô mai canh nuốt xuống đi lúc sau, đối với Trịnh Dục. Thịnh vây vây tay, tỏ vẻ uống đủ rồi. Trịnh Dục Thịnh ánh mắt lập lè một chút, rất là tiếc nuối thu hồi tay, vô pháp tiếp tục uy, bất quá không chút do dự liền cái ly. Vừa rồi Lý Hương Vân uống địa phương, in lại môi, trực tiếp đem dư lại ô oh mai canh cấp uống sạch sẽ. Trong chốc lát lại làm húc xuân cho ngươi băng, cái này phóng nên nhiệt, không hảo uống. Trịnh Dục thịnh đem cái ly đặt ở bên cạnh trên bàn, nghiêm trang giải thích nói. Lý Hương Vân một đầu hắc tuyến nhìn. Nào đó ra mặt dày ra hỏa, hắn nếu là không như vậy hồi vị lời nói, nàng thật sự sẽ không nghĩ nhiều. Vấn đề là này ô oh mai canh, hắn thường xuyên uống. Dư vị cái dám à dư vị, còn hồi vị ánh mắt như vậy ái muội làm nàng có nghĩ oai đều không thể. Nhìn thấy Lý Hương Vân ánh mắt nhìn qua, trịnh Dục thịnh tương đương vô tội nhìn nàng, hắn giải thích còn không đầy đủ sao. Hắn thật sự không có ý gì khác. Đối với trịnh Dục thịnh vô tội ánh mắt, Lý Hương Vân chỉ nghĩ cho hắn hai. Chứ ha hả dưới đáy lòng thở dài một tiếng, Lý Hương Vân xem nhẹ rớt nào đó thường xuyên làm ra không bình thường hành động ra hỏa. Nhắc tới vừa rồi bọn họ đàm luận đề tài Nguyễn Húc là đủ tàn nhẫn Dùng lâm nhá nghiên nương tới Uy hiếp lâm phu nhân Hắn mặt khác một bên lại cùng lâm Nhã dư liên hệ Hắn đây là không nghĩ chính mình ra mặt Hai bên khống chế Âm thầm liền đem hoàng thượng cấp giải quyết rớt Nhắc tới cái này Trịnh Dục thịnh trên mặt nhu tình nháy mắt Bị sắc bén sát Ý sở thay thế được Cười lạnh một tiếng nói Nguyễn Húc là ở tìm chết Ân. Lý Hương Vân nhìn trịnh Dục thịnh giống nhau Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói Hắn tưởng lấy ta đương đột phá khẩu Này không phải thực rõ ràng sự tình sao Nếu Nguyễn Húc đều tìm được rồi Lâm Nhã Nghiên trước kia người nhà Như vậy tự nhiên cũng điều tra ra tới Lâm Nhã Nghiên là thay thế được nàng bị Lâm Phu Nhân nhận trở về Hơn nữa Lâm Nhã dư tin tức Thân phận của nàng còn Có cái gì không rõ Một cái hẳn là Tế Thiên mà chết công chúa Lại đột nhiên đã trở lại Trở về lúc sau mới phát hiện Này đại tinh khô hạ, hoa màu thu hoạch không hảo còn không phải là trời cao dáng xuống trừng phạt sao? Ân. Trịnh Dục thịnh gật đầu, cười lạnh một tiếng, nói, hắn chính là thật dám tưởng. Thế nhưng tưởng đối hương vân ra tay, Nguyễn Húc quả nhiên là chán sống. Ngươi đừng xúc động A. Lý hương vân lập tức kéo lại trịnh Dục thịnh cánh tay, xem hắn ánh. Mắt kia bất thiện bộ dáng, liền biết hắn muốn làm cái gì sự tình. Đối hắn. Nàng vẫn là tương đối hiểu biết Nàng tin tưởng Nàng nếu là không ngăn cản Rất có khả năng Ngày kế thế tử phủ là có thể truyền đến Thế tử chết bất đắc kỳ tử tin tức Nhìn thấy Lý Hương Vân như vậy khẩn trương Trịnh Dục thịnh buồn cười nhìn nàng Hương Vân Ta là như vậy xúc động người sao Là Lý Hương Vân một chút đều không cho mặt mũi trả lời Làm trịnh Dục thịnh một trận vô ngữ Hắn ở nhà Mình tức phụ nhi trong mắt chính là như vậy Trịnh Dục Thịnh nỗ lực hồi tưởng cùng Hương Vân ở bên nhau lời nói việc làm, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn địa phương A Vì thế, Trịnh Dục Thịnh buồn bực, giống như bị nhà mình tức phụ nhi xem thường, cảm giác này quá không thoải mái. Lý Hương Vân phụt một tiếng bật cười, ngươi là trước mặt ngoại nhân một chút đều không xúc động, nhưng là à ở trước mặt ta, không đúng, là dính chuyện của ta, ngươi liền xúc động. Trịnh Dục Thịnh sắc mặt càng thêm đen, hắn đây là bị Hương Vân cấp ghét bỏ sao, ai không có biện pháp A càng là để ý càng dễ dàng mất đúng mực Nga, Lý Hương Vân nghịch ngợm đối với trịnh Dục thịnh chớp mắt, lập tức làm người nào đó sắc mặt âm chuyển tình, lại còn có tình quá độ, tươi cười sáng lạn đều phải hoảng mù Lý Hương Vân hai mắt, làm nàng nhìn không được cũng đi theo nở nụ cười, đáy lòng mật đường hình như là dưới ánh mặt trời không ngừng bị phơi, ấm áp hòa tan, ờ, nàng trong lòng là lau một tầng lại một tầng ngọt Hương Vân, ngươi như vậy ta sẽ ngượng ngùng, Trịnh Dục thịnh cười, cười đến thấy nha không thấy mắt bộ dáng, làm Lý Hương Vân thập phần hoài nghi hắn nói. Hắn, biết không không biết xấu hổ mấy chữ này viết như thế nào sao? Ngươi còn nghe được cái gì? Lý Hương Vân đem để tài cấp kéo lại, nghiêm trang hỏi, bằng không lại cùng hắn kéo xuống đi, cuối cùng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Hẳn là sẽ muốn cho ngươi cái. Này công chúa trở thành bệ hạ vết nhơ trịnh rục thịnh nhắc tới cái này, kia sắc mặt lập tức liền chầm xuống dưới. Hắn tức phụ nhi sao có thể sẽ là người như vậy? Ấn, Lý Hương Vân nghi nghĩ cười, Nguyễn Húc nhưng thật ra sẽ tìm chiêu số A, tìm được Lâm Phu Nhân, làm Lâm Nhã Nghiên hoặc là Lâm Phu Nhân đối phó ta A. Bọn họ thật đương Hoàng thượng Hoàng hậu là ngốc tử không thành. Lý Hương Vân buồn cười hỏi, liền Lâm Phu Nhân như vậy nói dối, Nguyễn Húc cùng Thái Hậu đều có thể điều tra ra, khụ. Đừng động này trong đó có phải hay không có trịnh Dục thịnh người quạt gió thêm củi kết quả. Nhưng là, cho bọn họ một chút tiểu nhắc nhở đều có thể nghĩ đến sự tình, cho rằng Hoàng thượng cùng Hoàng hậu không nghĩ ra được sao. Chỉ có thể thuyết minh, Hoàng hậu ngụy trang thực hào. Trịnh Dục thịnh cười, Hoàng thượng lúc trước vẫn là Hoàng tử thời điểm, là thật sự không nghĩ cái kia vị trí, một lòng vì dân, tự nhiên liền cho Thái hậu tạo thành một. Cái Hoàng thượng vô năng biểu hiện giả dối. Đến nỗi hoàng hậu sau nếu không phải có nàng cơ trí, cũng sẽ không làm thái hậu bọn họ thả lỏng cảnh giác. Đúng là bởi vì như vậy hai bên tin tức không bình đẳng, mới có thể làm hoàng thượng bên này chiếm tiên cơ. Kể từ đó, thái hậu bọn họ cái gọi là kế hoạch, các loại quạt gió thêm củi. Cuối cùng, chỉ có thể là trở thành đưa bọn họ lên đường bùa đòi mạng. Bọn họ kế hoạch càng là ác độc. Cuối cùng, chính bọn họ bị chết càng thảm. Trịnh Dục thịnh hiện tại thật là thực chờ mong. Đến lúc đó đem hết thảy đều vạch trần lúc sau, thái hậu bọn họ bộ ráng, nhất định thực xuất sắc đi. Đặc biệt là nghĩ vậy màu chốt nhất một vòng, nằm giữ ở Hương Vân trong tay, trịnh Dục thịnh lập tức cảm xúc mênh mông cúi đầu, tới một cái thâm tình giao lưu. Bị đột nhiên hôn Lý Hương Vân hoàn toàn là không rõ trạng thái hảo sao. Chờ đến từ kia nóng bỏng hôn môi bên trong buông ra thời điểm, nàng đầu vẫn là choáng váng. Trên môi, Mới tàn lưu vừa rồi trịnh Dục thịnh nhiệt tình mang đến hơi ma Cùng với hắn bá đạo lại ôn nhu hơi thở Ngươi, Lý Hương Vân mở miệng Trong thanh âm là chậm rãi nghi hoặc mang theo nhàn nhạt à mách Như thế hoặc nhân tiếng nói Làm trịnh Dục thịnh ánh mắt tối sầm lại Phản phất có màu đen ngọn lửa đằng mà một chút bậc lửa mãnh liệt bốc cháy lên Nếu không phải, nếu không phải hắn thật muốn đem người cấp trực tiếp ăn hết sâu hai khẩu khí Trịnh Dục thịnh áp xuống đáy Lòng kia sắp tránh thoát chói buộc giá thú, bởi vì cực hạn áp lực mà khàn khàn tiếng nói chậm rãi kể rõ hắn cảm tình, ta sẽ khắc chế. Lý Hương Vân lúc này vừa mới mới vừa từ cái kia đột nhiên phát sinh sự tình chung phục hồi tinh thần lại, vô ngữ nhìn cái này nói hắn sẽ khắc chế ra hỏa. Ai có thể nói cho nàng... Hắn khắc chế cái gì? Hảo Hảo nói chuyện, như thế nào đột nhiên liền, liền thân nàng A Nàng làm gì? Thực đứng đắn đối thoại Hảo sao? Lý Hương Vân đáy mắt bất đắc dĩ Thật sự là quá rõ ràng Trịnh Dục thịnh ảm ách cười nhẹ thanh tràn ra môi mỏng Đem nàng ôm vào trong lòng Hương Vân Ngươi là quá xem nhẹ ngươi ở lòng ta vị trí Lý Hương Vân gương mặt có điểm nóng lên Cái này lời âu yếm năng lực mãn phân Tuy nói ngượng ngùng Nhưng là Nàng thực hưởng thụ Tâm là nóng bỏng lại ngọt ngào Nhưng là Nên nghi hoặc vẫn là nghi hoặc Ngươi đây là làm sao vậy Lý Hương Vân nghi hoặc hỏi nàng không rõ trịnh dục thịnh rốt cuộc là đã xảy ra cái gì cảm xúc thế nhưng như vậy nhiều lần biến hóa làm cho nàng hoàn toàn theo không kịp hắn tiết tấu nàng là không có nói qua luyến ái cũng không hiểu người yêu chi gian nên như thế nào ở chung nhưng là không hiểu liền hỏi vẫn là nàng vẫn luôn đều kiên trì nguyên tắc nàng không nghĩ vì cái gì đoán xem đoán hiểu lầm làm hai người đều bị thương gia tăng không cần thiết phiền não ta tưởng tượng đến Thái hậu bọn họ tính kế nửa ngày, phí tâm phí lực điều tra lâu. Như vậy, muốn đem hoàng thượng bọn họ làm hỏng, cuối cùng lại thất bại trong gang tắc, ta liền kích động. Trịnh Dục thịnh nở nụ cười, đem Lý Hương Vân gắt gao ôm vào trong lòng ngực, quan trọng nhất chính là, mấu chốt một vòng, là ngươi phản kích. Ta tức phụ nhi như thế nào lợi hại như vậy đâu, lợi hại như vậy tức phụ nhi là của ta. Trịnh Dục thịnh khóe môi cong lên, thần thái phi dương, Đáy mắt phẳng phất là sau giờ ngọ ánh mặt trời dừng ở gió nhẹ phất quá trên mặt hồ. Sóng nước lóng lánh, điểm điểm lấp lánh, hình như là bầu trời đêm ngân hà giống nhau. Bên trong tình ý giặt rào, căn bản là không được kể rõ. Tất cả đều giấu ở hắn thâm thúy hai trọng mắt bên trong, làm Lý Hương Vân hô hấp cứng lại. Âm thầm dưới đáy lòng mắng một tiếng, yêu nghiệt, dối tay, kéo kéo trịnh Dục thịnh gương mặt, đem hắn môi mỏng xả ra một cái buồn cười góc độ. Trịnh rục thịnh chẳng nhưng không tức giận, ngược lại còn rung túng cười nhìn trong lòng ngược nhân nhi. Đừng cười đến như vậy yêu nghiệt, ta sợ bị người đoạt đi. Lý Hương vân hử một tiếng, cảnh cáo trịnh Dục thịnh. Trịnh Dục thịnh nhìn không được nở nụ cười, sung sướng tiếng cười làm hắn lòng ngược hơi hơi chấn động, nhẹ nhàng chấn động xuyên thấu qua hắn rắn chắc hữu lực cơ bắc chuyển tới nàng trên người, làm nàng tâm thế nhưng đi theo cũng cùng nhau hơi hơi rung động. Hắn bất luận cái gì phản ứng đều có thể tác động nàng tiếng lòng này luyến ái cảm giác, thật sự thực kỳ. Diệu A, liền ở Lý Hương Vân vì ý nghĩ của chính mình, lặng lẽ ngượng ngùng thời điểm, bên tai vang lên trịnh Dục thịnh từ tính thanh âm kiên định bảo đảm, ai đều đoạt không đi. Lý Hương Vân trong lòng cười thầm không thôi, trên mặt lại mang lên ước chừng lo lắng chi sắc, kia, vạn nhất có người so ngươi còn lợi hại, đem ngươi cấp đoạt đi rồi làm sao bây giờ. Trịnh Dục thịnh cười. Dũi tay, nhèo nhèo Lý Hương Vân kia tiểu xảo lại mượt mà vành tay, cười đến hết sức vui vẻ. Ta có thể trộm chạy về tới. Lý Hương Vân cười ngã vào trịnh Dục thịnh trong lòng ngực. Người này, mặc kệ thế nào, Thái Hậu cùng Nguyễn Húc bên kia bắt đầu lăn lộn Nga, là bọn họ giấu ở sau lưng, làm Lâm Phu Nhân bọn họ bắt đầu lăn lộn. Chẳng qua, Lâm Phu Nhân cũng không phải ăn chay, liền tính là có nhược điểm bị Nguyễn Húc đắn đo ở trong tay. Nàng cũng sẽ không xuẩn đến trực tiếp chính mình thượng, cùng hoàng hậu đối nghịch. Nàng là không hài lòng chính mình an ninh hậu. Phủ phu nhân thân phận, nhưng là, này thân phận vẫn là cho nàng mang đến thoải mái sinh hoạt, nàng cũng không tưởng từ bỏ. Vì thế, lâm phu nhân liền đem vấn đề này tất cả đều giao cho lâm nhá nghiên. Lâm nhá nghiên đều sắp điên rồi, gấp đến độ ở trong phòng xoay quanh, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể hủy, hủy hoại lý hương vân. Rồi lại để cho người khác nhìn không ra tới là nàng làm đâu. Việc này thật là quá khó làm. Lâm Nhá Nghiên ở trong phòng ước chừng suy nghĩ ba ngày, lúc này mới chạy tới cùng Lâm Phu Nhân nói nàng nghĩ đến biện pháp. Chuyện này có thể thành sao? Lâm Phu Nhân nghe xong Lâm Nhá Nghiên nói, nhíu mày hỏi. Lâm Nhá Nghiên cắn môi, không nói lời nào, chỉ là đáng thương vô cùng nhìn Lâm Phu Nhân. Lâm Phu Nhân hử lạnh một tiếng, hỏi, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy thiên. Liền nghĩ vậy sao một cái phương pháp Muốn ngươi gì dùng Vậy đừng muốn nàng A Lâm nhá nghiên thật là tưởng đem những lời này cấp hô lên tới Chẳng qua, nghĩ tới An ninh hậu phủ thoải mái sinh hoạt nàng lại đem câu kia thiếu chút nữa thốt ra mà ra nói cấp sinh sôi nuốt trở vào Nàng là bị lâm phu nhân khống chế Nhưng là, nàng hiện tại sinh hoạt cùng trước kia thật là nhất thiên nhất địa chênh lệch Đương quán hậu phủ thiên kim Lại làm nàng trở về đương hồi chính mình nàng thật sự làm không được Tưởng đi Liền ấn ngươi nói phương pháp thử một lần Lâm phu nhân cuối cùng nhưng thật ra gật đầu đồng ý Rốt cuộc này phương pháp Đối nàng tới nói cũng không có bất luận cái gì hại Liền tính là không thành công Đối Nguyễn Húc bên kia cũng là có một cái giao đãi Chỉ cần Nguyễn Húc không đem nàng bí mật cấp nói ra đi là được Vì thế Ở Kinh Thành đã xảy ra một chuyện lớn An ninh hầu phủ ở bốn phía thu thập một chỗ sân, nhị tiến sân Đương nhiên, như vậy sân đối với an ninh hầu phủ tơi nói Cũng không tính cái gì, chỉ là lần này thu thập sân Ngược lại làm cho vô cùng náo nhiệt, nơi trốn đều phải dùng Tốt, mỗi cái tơi cấp viện này tặng đồ tiểu nhị Đều sẽ bị bên trong hà nhân cấp dặn dò một phen Đồ vật muốn tinh tế lại tinh tế Đây là cấp rất quan trọng người sử dụng, không thể có sai lầm Bọn tiểu nhị đương nhiên là để bụng, về nhà cùng nhà mình trưởng quầy vừa nói, đồ vật cũng đều là chọn lựa kỹ càng tặng qua đi. Như vậy một làm ẩm ý, liền tính là Lý Hương Vân bởi vì thiên nhiệt vẫn luôn không ra khỏi cửa, nhưng là, thời khắc chú ý bên ngoài tình huống húc xuân chính là. Ở trước tiên được đến tin tức, vội vàng tới bẩm báo, Lý Hương Vân lười biêng ghé vào lạnh giường, nghe húc xuân nói, húc xuân nói xong lúc sau mới phát hiện nhà nàng cô nương thế nhưng một chút phản ứng đều không có, ngẩn người, nàng trần chờ hỏi một câu, "Cô nương, nô tỳ nói không rõ ràng lắm sao?" "Không, rất rõ ràng." Lý Hương Vân đánh ngáp một cái, lười biếng nói, "Này mùa hè a, chính là cả người mệt mỏi, ái ngủ gật a." Húc Xuân nhìn Lý Hương Vân này hờ hoài ỉu xìu bộ dáng. Thập phần hoài nghi, nhà nàng cô nương cũng không có nghe đi vào nàng vừa mới nói chính là cái gì. Nếu là thật sự nghe đi vào nói, như thế nào sẽ một chút phản ứng đều không có đâu? Cô nương, muốn hay không uống một chén ô oh mai canh giải giải khác? Húc Xuân hỏi, mẫu chốt là kia mang điểm lạnh leo ô oh mai canh có thể cho cô nương tinh thần tinh thần, hiện tại bên ngoài sự tình, không quá lạc quan à? Không cần. Lý Hương Vân vẫy vẫy tay nói, mau đến cái kia nhật tử, ăn nhiều. Lạnh, ta sợ bụng đau. Ghét nhất mùa hè thời điểm tới cái kia, thiệt tình là khó chịu, ai nàng thập phần hoài niệm hiện đại phương diện đồ dùng, nơi này đồ vật, tuy nói lấy nàng tài lực tới nói, dùng một lần liền có thể ném xuống, nhưng là không có hiện đại khô mát A thật là buồn bực, cô nương dược phẩm ăn sao, húc xuân hỏi, là lại nghiêm trọng sao, yên tâm, ăn, Lý Hương Vân cười nói, “Từ biết nàng lúc ấy sẽ đau. Nào đó ra hỏa trực tiếp đem đại phu cấp bắt lại đây. Chính là ở nàng trong phủ thường chú vị kia đại phu. Bị vô cùng lo lắng cấp xả lại đây lúc sau, đại phu sắc mặt đều có chút không đúng rồi. Còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự, nhất hào mạch lúc sau, đại phu mặt trực tiếp liền tái rồi. Cố tình người nào đó tức giận đến thẳng chụp cái bàn, chỉ vào đại phu cái mũi mắng to lang băm. Cũng thật mất công kia đại phu hàm dưỡng hảo, khai phương thuốc lúc sau xoay người liền đi. Đương nhiên, việc này là nàng sau lại tỉnh lại lúc. Sau nghe húp xuân nói, nàng gần nhất cái kia liền sẽ đau đến muốn chết, chỉ có ngủ rồi mới hảo quá một ít, nàng liền nỗ lực ngủ. Nơi nào nghĩ đến, nàng ngủ thời điểm đã xảy ra chuyện này. Đương nhiên, biết đến thời điểm, trong lòng là đối đại phu cảm giác được thực xin lỗi, chờ đến mấy ngày nay đi qua, cố ý cấp đại phu làm không ít ăn ngon. Đại phu lúc này mới Mỹ tư tư tiếp tục ở trịnh Dục thịnh trước mặt khoe khoang. Kết quả cuối cùng chính là chọc đến trịnh Dục thịnh ghen. Hai người lại đối mắng một phen. Bất quá, thông qua chuyện này, nàng cũng minh bạch. Này đại phu tuyệt đối không phải người bình thường. Đồng thời, cùng trịnh Dục thịnh quan hệ cũng là tương đương hảo. Nói cách khác, sao có thể như vậy ở chung? Đừng nói, đại phu khai dược lúc sau. Ngày thường điều dưỡng thời điểm ăn ăn một lần. Mấy ngày nay quả nhiên là hảo quá nhiều. Kia cô nương... Bên ngoài sự tình, húc kỳ thi mùa xuân thăm hỏi, nhà nàng cô nương không đến mức nghe không? Hiểu A không có gì sự tình, bất quá chính là lâm nhá nghiên gia sư chủ ý. Lý Hương Vân không sao cả xua xua tay, căn bản là không để ở trong lòng. Thái hậu cùng Nguyễn Húc bên kia là sẽ không trực tiếp ra tay, khiến cho lâm phu nhân cùng lâm nhá nghiên đương cái này suốt đầu người. Dù sao cuối cùng xảy ra sự tình, tất cả đều có thể đẩy đến lâm phu nhân trên người. Mặc kệ nói như thế nào, Lâm phu nhân đều là hoàng hậu muội muội, hoàng hậu nếu là biết chính mình muội muội. Như vậy tính kế nàng hẳn là càng thêm khó chịu. Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng, bất đắc di nói, Thái hậu cùng Nguyễn Húc chính là như vậy tưởng, chỉ tiếc hoàng hậu là sẽ không khó chịu. Lại không phải không biết Lâm phu nhân là người nào, vì cái gì còn phải vì như vậy một cái muội muội khó chịu đâu? Xem ra hoàng hậu nhiều năm như vậy ở Thái Hậu trước mặt là nửa điểm sơ hở cũng chưa lộ a, Xem đem Thái Hậu lừa đến cái này kêu một cái thảm Bất quá cũng hảo, như vậy phản Kích thời điểm, mới có thể cho Thái Hậu một cái đại đại, kinh hỉ Bọn họ là muốn làm cái gì sao? Húc Xuân lo lắng hỏi, chủ tử bên kia hẳn là đã điều tra Có tin tức nói, sẽ đến thông chi cô nương không có gì hảo điều tra, Phỏng chừng cũng chính là Lý Tr trưởng Thịnh muốn tới, hoặc là còn sẽ mang theo Lý Tr Thịnh người trong nhà. Lý Hương Vân nhàm chán đánh ngá một cái Lâm Nhá Ngh có thể nghĩ đến cũng cũng chỉ có này đó nhàm chán chiêu số. Như vậy chiêu số ở Trường Bình thôn như vậy tương đối bế tắc, cả đời chỉ sinh hoạt ở chung quanh mấy cái thôn, xa nhất bất quá chính là đi qua chấn trên người tới nói, là hữu dụng nhưng là ở kinh thành Lâm Nhã nghiênên rốt cuộc là nghĩ như thế nào không có việc gì, Lý Trường Thịnh vấn đề ở tới kinh thành phía trước ta cũng đã xử lý tốt Lý Hương Vân căn bản là không thèm để ý đối với như vậy, nan đề nàng liền hao tâm tốn sức ý tứ đều không có, xử lý lên quả thực không cần quá đơn giản A. chính là Húc Xuân vẫn là có điểm lo lắng nô tì lo lắng lâm phu nhân có cái gì, kia cũng là về sau sự tình, Lý Hương Vân cong cong khóe môi cười nói Lần đầu tiên từ Lâm Nhã nghiên ra tay Ngươi cho rằng Lâm Phu Nhân là có ý tứ gì Bất quá chính là vì thử một chút ta chi tiết Sau đó nàng lại ra tay Lý Hương Vân căn bản là không cần húc hồi xuân đáp Lo chính mình nói Lâm Phu Nhân đã có nhược điểm niết ở Nguyễn Húc trong tay Nàng sẽ không cái gì đều không Làm Húc Xuân hơi hơi gật đầu Kia chuyện một bại lộ ra tới Lâm Phu Nhân đã có thể xong rồi Vẫn là chủ tử cùng cô nương thông minh Đem những cái đó sự tình tiết lộ cho Nguyễn Húc, làm Nguyễn Húc trực tiếp tìm tới Lâm Phu Nhân phiền toái. Lý Hương Vân cười cười, lắc đầu nói, chữ bỏ bị uy hiệp, Lâm Phu Nhân cũng vẫn là nghĩ thông suốt quá ta tới đối phó Hoàng hậu. Rốt cuộc, ai làm Hoàng hậu nhật tử qua đến so nàng hảo đâu? Húc xuân ngẩn người, theo sau, bất đắc dĩ thở. Dài một tiếng, Lâm Phu Nhân thật là ghen ghét đến nổi điên. Không nổi điên nói, nàng sẽ tìm một cái giả Lâm nhá nghiên trở về sao? Lý Hương Vân là một chút đều không ngoài ý muốn lâm phu nhân hành động, không sao, trước xử lý lâm Nhã nghiên cái này, đến nỗi lâm phu nhân thủ đoạn sao một ít tiểu thông minh thôi. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế tất cả đều bất kham một kích, mà nàng cái kia tuyệt đối thực lực, chính là muốn dựa vào Thái hậu Nguyễn. Húc bọn họ đem hoàng thượng cùng với nàng bức đến chết lộ, sau đó tuyệt địa phản kích, tới một lần đại xoay ngược lại. Thái Hậu Nguyễn Húc bọn họ hiện tại thủ đoạn càng tàn nhẫn, chờ tới rồi lúc ấy bọn họ liền càng xui xẻo. Lâm Phu Nhân cái kia phương diện, nàng thật đúng là không lo lắng. Liền từ trước kia Lâm Phu Nhân làm sự tình tới xem, nàng thật sự chỉ là một ít tiểu thông minh. Nhìn không tới lúc ấy vẫn là Hoàng tử Hoàng thượng nhân phẩm, liền bởi vì ngay lúc đó Hoàng thượng là cái không được sủng ái Hoàng tử, lập tức liền dùng thủ đoạn, thay đổi hôn sự. Chờ đến gả cho Lâm Bạc Chi lúc sau, nếu là hảo hảo kinh doanh nàng nhật tử, cũng là sẽ thực tốt. Cố tình nàng trong mắt chỉ có thấy cái kia bị nàng từ bỏ hoàng tử, từng bước một từ thái tử trở thành hoàng thượng, làm nàng càng thêm không cam lòng. Ở an ninh hậu phủ chung nơi trốn chèn ép Lâm Bạc Chi, trướng mắt hắn. Như vậy nhật tử, đều là nàng chính mình quá lại đây, oán được ai? Lâm Phú. Nhân muốn thông qua Lâm Nhã nghiên thử nàng liền thử đi, nàng chờ. Chính là, Húc Xuân lo lắng nói, cô nương, như vậy đối ngài thanh danh nhưng không tốt lắm A. Kia Nguyễn Húc mục đích còn không phải là muốn hủy hoại lý cô nương thanh danh, sau đó lại vạch trần lý cô nương là công chúa sự tình sao.